v â n h giao chỉ sắc mặt đại biến hai mắt nhìn về phía cách mình chỉ có vài dặm khoảng cách hạo thiên hàm răng cắn chặt toàn thân pháp lực phun trào hướng về ngăn tại hạo thiên trước người phương tây tố sắc vân giới kỳ dũng mánh lao tới lập tức tố sắc vân giới kỳ quang mang hào phóng thần quang lấp lõe v â n h phương tây tố sắc vân giới kỳ che khuất bầu trời căn bản không cần tề thiên khóa chặt trực tiếp từ toàn bộ vạn cổ quân phát ra vạn tiên đại trận công kích cường đại nhất chuẩn thánh viên mãn cường giả cường đại công kích cường hãn lực công kích trước mắt là tới mạnh liệt đụng vào nhau tố s ắ c vân giới kỳ mánh liệt chiến đấu mê ngông n thần quang trực tiếp bị đánh tan trên lá cờ tiên thiên thần cấm phát ra băng liệt tâm thanh rằng co i trong nháy mắt tố s ắ c vân giới kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bị tề thiên trộm trong tay chín cái kim ô trong miệng đại nhật kim diễm phun ra nuốt vào trong nháy mắt đem bên trong nguyên thần chi lực thiêu đốt hầu như không còn phương tây tố s ắ c vân giới kỳ gào thét một tiếng đình chỉ dãy g i a lảng lạng ngừng trong tay công kích mặc dù bị ngăn cản hơn phân nửa nhưng vẫn có một bộ phận công kích đến hạo thiên trên thân mặc dù không đủ để kích thương hạo thiên nhưng lại đủ để cho hạo thiên mặt mũi mất hết trực tiếp đem hạo thiên kích lật số cái té ngã hạo thiên giao chỉ không để ý tới thức hải bên trong truyền đến đau đớn trực tiếp hướng về hạo thiên nên đón trong tay xuất hiện một cây c h â m cải tản ra hào quang s a n g trói thời khắc chú ý đến tề thiên e sợ cho tề thiên lần nữa phát ra công kích hiển nhiên giao chỉ quá lo lắng tề thiên cũng không có phát động công kích mà là thân ảnh chậm rãi lui về phía sau từ từ biến mất giao trì trong mắt cưỡng ép công kích có lẽ có thể đánh giết hạo thiên nhưng tề thiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương đến lúc đó sau lưng c ư ờ n g giả tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cùng kinh thiên một côn nếu là tề thiên h ả o không có sức mạnh mặc dù nhân đạo khí vận bảo hộ nhưng cũng không đủ bảo vệ được kinh thiên một côn cùng phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ trách chỉ có thể trách tại đế tân cùng đông đảo đại thần thực lực quá yếu cũng hoặc là căn bản không có mảy may thực lực coi như một điểm thiên thai đều đủ để đem bọn hoàn ắ n đánh、giết. Nhân đ giết. ạ khí vận tuy hãn, nhưng vận cường nếu tuy l c ư ờ g giả toàn ừ đằng xa phát ra vật lý tính công kích, khí vận thần xa ra phát kích, khí vật lý lòng bối người. toàn biến mất tại hạo thiên cùng giao trì trong mắt có lẽ là tề thiên nhất là thư dạng thời điểm sau lưng trực tiếp chuyển ra một đạo tràn ngập sát ý thanh âm một đạo bạch quang dài ước chừng bảy t ấ c năm điểm hình như lưới dao có cánh có mắt nhanh như thiểm điện hướng về tề thiên phong tới tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh sớm liền phát hiện sau lưng khí tức như có như không nhưng nó tốc độ di chuyển quá nhanh không cách nào khóa chặt cố ý buông lỏng cảnh giác dẫn nó xuất hiện để mà g i ế t gà dọa khỉ trong tay kinh thiên một côn trực tiếp hướng về sau v ù n g ra va chạm tại bạch trên ánh sáng có thể khiến tề thiên khiếp sợ là bạch quang trực tiếp từ kinh thiên một côn bên trong bắn ra tiếp tục hướng về tề thiên công kích mà đến tề thiên ngay cả vội nắm tay huy động hướng về bạch quang ngăn cản mà đi bạch quang cũng là trực tiếp mặc qua bàn tay lúc này mới phát hiện bạch quang lại không phải vật lý công kích thế nhưng là nguyên thần công kích trong lòng cũng là hiện ra một cái bảo bối danh tự chạm tiên phi đao nghĩ đến về sau tề thiên dứt khoát không còn ngăn cản thân ảnh c h u y ể n qua trên mặt ý cởi nhìn về phía sau lưng thấp bé nam tử bạch quang vây quanh tề thiên cổ chuyển động một vòng liền biến mất không thấy gì nữa về phần tề thiên cổ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tề thiên nguyên thần dung nhập lúc có thể nói căn bản không có nguyên thần chỗ chạm tiên phi đao tự nhiên không cách nào chạm nó nguyên thần có thể coi là như thế tề thiên trong lòng nổi giận nếu không phải chư thiên phách thể quyết đặc thù chỉ sợ lúc này đã đầu khỉ rơi xuống đất hai mắt băng lánh nhìn về phía lục á c thần sắc dữ tợn tràn ngập sắc ý chưa xong còn tiếp mọi người nói tăng thêm chờ tới khi nào tác giả mỗi ngày sáu khối căng căng rồi nói sau nếu là có văn thưởng ta chính là liều mạng thức đêm cũng tăng thêm mỗi ngày sáu khối tiền thật sự là bất lực tăng thêm vô t â m gõ chữ mọi người cũng làm theo khả năng đừng cho nhà thêm gánh vác Một ngày hai chương hai trăm t năm mươi ba lục gáp bị bắt chuẩn để xuất thủ chương hai trăm năm mươi ba lục gáp bị bắt chuẩn để xuất thủ không có khả năng nam tử gây yếu thần sắc tràn ngập không thể tin trong miệng hoảng sợ nói lần nữa cầm trong tay hổ lô nhắm ngay tề thiên xin bảo bối quay người hồ lô phát ra một đạo bạch quang hướng về tề thiên phong tới tề thiên khỏe miệng tràn ngập dễu cận nhìn về phía nam tử gầy yếu không trốn không né mặc cho bạch quang đánh trúng trong lòng đã biết kết quả quả nhiên bạch quang vây quanh tề thiên phần cổ xoáy đi một vòng lần nữa không công mà lui không có khả năng sao sẽ như thế lục áp kinh hô trong lòng khó có thể tin hai con ngươi nhìn về phía tề thiên khỏe miệng bên trong dễu cận trong lòng đột nhiên lạnh lẽo tôn u ra từng tia từng tia ý lạnh lúc này mới nghĩ lên tình cảnh của mình thân ảnh nhanh lùi lại hướng về nơi xa chạy trốn mà lên ngay cả chuẩn thánh tu vi hạo thiên ngọc đế đều không phải là đối thủ của hắn húng chi mình chỉ là đại la kim tiên trốn nhất định phải trốn chỉ có đào tẩu mới có thể dựa nhục đạo hữu làm gì chạy trốn ngươi chi nhục thân cùng bản đế hữu duyên mong rằng lưu lại thu đã kết xuống tề thiên sao lại để hắn chạy trốn trong tay kinh thiên một côn kết hợp vạn tiên đại trận tất cả lực lượng tản ra sáng trói công kích xen lẫn lực lượng vô tận hướng về lục gáp quét ngang mà đi ẩn t ă n g ở hư không cường giả tất cả đều là sắc mặt quỷ dị nhìn về phía ở đây năm vị thánh nhân bên trong cầm trong tay thất d i ệ u bảo thụ chuẩn đề thánh nhân thế thiên ngữ khí cùng hành vi cùng chuẩn bốn m c ơ h ô n g sách thánh nhân sao mà giống nhau còn lại bốn vị cũng là sắc mặt quỷ dị nhìn về phía chuẩn đề thân là chuẩn đề đại ca tiếp dẫn càng là bí mật truyền âm hỏi thăm nó khi nào thu đồ đệ chuẩn đề đương nhiên nhìn thấy chung quanh người sắc mặt sắc mặt biến đến tái nhợt mặc dù hắn cũng hào lấy cưỡng đoạt nhưng cũng là vì phương tây phát triển mặc dù ánh mắt của mọi người không có chút nào trào phúng nhưng trong ánh mắt quỷ dị lại như là bóc nó điểm yếu trong lòng như thế nào không giận、Đục. lục á p thân hoa trường hồng nhanh chóng chạy trốn nghe được tề thiên lời nói trong lòng càng là lửa giận ngút trời cũng không dám mảy may dừng lại e sợ cho bị công kích đến nhưng tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng cũng không nhanh bằng thân cơi chín cái kim ô tề thiên trực tiếp bị không i n thiên một c đánh n t r ú trong miệng p hổ á đám Pháp pháp t một tiếng thê lương kêu thảm, rớt xuống đám mê. Trên người pháp bảo trực tiếp vỡ vụt, thất khiếu đều chảy ra màu tươi, một thương trong thể trì thân ra ra phía hóa mê. màu làm nguyên mẫu. người khiếu dưới người người, lương xuống vụn, nặng, vận chuyển không nguyên Không chảy kích h kêu lực cơ đều duy bảo đã đủ để bị vỡ là sinh ra tại thái dương bên trong sùng nhi quả nhiên là vô cùng thần tuấn mặc dù tề thiên cũng đã gặp chín cái kim âu nguyên hình nhưng so sánh c h i lục gáp lại thiếu đi có chút ít thần tuấn về phần thiên đình bên trong đại kim ô cùng lục á p so sánh đơn giản liền là xấu vịt cùng thiên nga chi ở giữa t r ê n l ệ n h để bản đế đưa các ngươi tiến đến đoàn tụ đi tề thiên ánh mắt lạnh lùng liếp nhìn lục á p bàn tay hướng về phía dưới với tới che trời một trưởng thần thông s ử x u ấ t t r ù n g t r u n g điệp điệp bàn tay khổng lồ trực tiếp bao vây lấy lục á p vô tận huyền diệu lấp lóe chậm rãi hướng về trên không bay tới vật này cùng bản tọa h ư u duyên còn xin đạo h ư u bỏ những thứ yêu thích đang lúc tề thiên chuẩn bị xóa đi lục á p thần thức thời điểm m ộ tề đạo hòa á thiên bên hai. Tế thiên bàn hai. Tế tay run lên, cảm g ánh c được vô t ậ vĩ lực, ư ớ n g về mắt ì n đến, ánh h để ép mà m hướng về thanh về âm co h chỗ nhìn lại, chỉ n đến mặc ca lại, gặp một thân casa, cầm thân t sa, r n giụt tay bảo thụ bảo lại nhìn chằm c h ầ m tản ra thần quang bảo thụ trong lòng đã biết nam tử trung niên thân phận phương tây hai vị thánh nhân bên trong chuẩn đề thánh nhân cũng chính là mình tại tây du thế giới sư phó nhưng tề thiên k h ỏ miệng mỉm cười trong miệng thản nhiên nói tựa như hàng xóm lời nói tràn ngập ánh nắng hương vị nghe được tề thiên trả lời chúng nhiều cường giả trong lòng lại hiện ra thất lạc cảm xúc mặc dù biết tề thiên trả lời là nhất lý trí trả lời có thể thấy được qua tề thiên truy sát hảo thiên b a khí tuyệt luân hùng tư nhìn thấy tề thiên chịu thua trong lúc nhất thời tràn ngập không thể tưởng tượng nổi bất quá trong tay ngươi thất diệu bảo t h ụ cùng bản đế cũng hữu duyên có thể tặng cùng bản đế đang lúc chuẩn đề khỏe miệng lộ ra ý cười thời điểm tề thiên lần nữa thản nhiên nói lời nói tràn ngập dễu c ậ n tây du trong thế giới hắn là sư phụ của mình nhưng đây là phong thần thế giới đạo hữu đây là ý gì chuẩn đề thánh nhân có thể là các vị thánh nhân bên trong không có nhất t ỷ khí một cái nhưng bị một tên đại l à kim tiên tu sĩ khiêu khích trong lòng hiện ra từng tia từng tia s ắ c ý trong miệng nhàn nhạt hỏi ánh mắt gắt gao khóa chặt tề thiên minh ngông uy áp mãnh liệt mà đến tề thiên không gian chung quanh trực tiếp tựa như pha lê vỡ vụn hư không gào thét khí lạng mãnh liệt thánh nhân giận dữ quả nhiên là thiên địa biến s á c nhưng vô tận uy áp bên trong tề thiên lại là khoe miệng cười nhạt bình tĩnh cùng chuẩn đ ề đối mặt trong lòng cũng là âm thầm may mắn may mắn mình có được hệ thống có thể miễn trừ hết thệ uy áp nếu không mình căn bản không đủ để ngăn chặn thánh nhân uy áp bản đế dùng trong tay ngươi thất diệu bảo thụ đến nổi trong hư không chúng nhiều cường giả nhìn nhau cứ việc trong lòng chờ mong tề thiên trả lời như vậy thật là nghe được thời điểm trực tiếp ngốc trệ hai mắt không thể tin nhìn về phía tề thiên dám khiêu khích thánh nhân người có biết hậu quả chuẩn đề trong lòng có chút kinh ngạc khí thế cường đại lại không có xếp hợp lý trời tạo thành ảnh hưởng chút nào ánh mắt thật sâu nhìn về phía tề thiên trong tay thất diệu bảo thụ tản ra hao quang lộng lây trói mắt xa xa đối tề thiên một khi tề thiên trả lời để nó không hài lòng chỉ sợ danh sưng không có gì không x o á t thất diệu bảo thụ đem trực tiếp đối tề thiên công kích mà đến tiếp nhận thánh nhân l ử a giận bản đế chính là nhân hoàng thân phong tịnh kiên vương thưởng có người nói khí vận mà lại nhân hoàng lần nữa các ngươi còn không hành lễ tề thiên trong miệng thản nhiên nói hoàng đế cực nhọc cùng trăm vạn binh sĩ hiện ra ở chúng cường giả trước mặt cường đại người đạo khí vận quần quận ma động chiếm lấy toàn bộ hư không đối mặt chúng cường giả ánh mắt khinh thường nhân đạo khí vận phảng phất cũng bị trọc giận vô số bức tranh trong hư không hề ra nữ hoa tạo ra con người thương hiệt tạo chữ nhân tộc khóc huyết vui yêu hai tộc phục hy diễn bắt quái thần nông tưng bách thảo h i ê n viên huy kiếm thống nhất nhân t ộ đại vũ trị thủy vô số công tích vĩ đại trong hư không hề ra nhân đạo khí vận có thể từ nhân tộc sinh ra bắt đầu cũng đã tồn tại chứng kiến lấy nhân tộc từ yếu đến cường đại chứng kiến vô số ngập trời tiến hành công tích vĩ đại hướng về thế nhân từng cái t r i ể n lộ bài kiến tiên tổ cao ngạo như đế tân tại vĩ ngạn dưới tấm hình cũng là xoay người cúi đầu sau lưng chúng đại thần cùng trăm vạn chiến sĩ trực tiếp quỳ dạp xuống đất trong miệng hét lớn phát tiết bên trong trong lòng tự hào trong thế giới phong thần ức vạn vạn n h â n tộc mặc kệ là thân ở chỗ nào tuy là nhìn thấy không chung bức tranh nhưng trong lòng tất cả đều hiện ra vô tận tự hào trong miệng cũng là phát ra từng tiếng gầm rú giống giống giống nhân đạo khí vận trực tiếp hóa thành vạn trượng thần long nhìn chằm chằm nhìn về phía chúng cường giả trong miệng phát ra từng tiếng cao gầm rú cùng các vị thánh nhân trên người khí vận chi lực xa xa hô ứng cũng không có mảy may động tác dù sao hắn chỉ là khí vận mà không phải nhân tộc nhân hoàng hết thệ còn đem từ nhân hoàng làm chủ tề thiên bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi dị trong lòng khẩn trương đến cực thức hải đã câu thông hệ thống chuẩn bị tùy thời xuyên qua đây là một lần dò xét t h ắ n g thị kế hoạch tiếp theo hết thệ thuận lợi bại cũng từ bỏ phong thần thế giới chật vật chạy trốn chưa xong còn tiếp chương 254, khí vận uy hiếp thánh nhân rút đi chương 254, khí vận uy hiếp thánh nhân rút đi cảm tạo phấn đấu tiểu lỗi hai phiếu ta vốn không tâm sao là khắc cốt m ì n h tâm nguyện phiếu duy trì cảm tạo chòm sao thiên xứng tử sắc kỳ si Thư Thủy hữu H1 Khải, Thủy Chi Pháp ngươi t h ợ n Phấn đấu tiểu lỗi, Không coi chim chim, chấp Nhất lao yêu Khen Thưởng. n g g Marco, Chim Chim, Lao Coi Chấp Đấu Tiểu Yêu Lỗi, ư cho rằng chỉ là nhân đạo khí vận liền có thể ngăn cản ta sao hôm nay ta để ngươi biết thánh nhân tôn nghiêm không thể xâm phạm chuẩn đề thánh nhân hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng sau đó lộ ra vô tận l ệ n h ý nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sắc ý hắn không tin vì một cái cái gọi là tịnh kiên vương n h â n tộc nhân hoàng có thể đem cả nhân tộc dựa vào đắc tội thiên địa thánh nhân nhưng hắn quên nơi đó có áp bách nơi đó liền có phản kháng đế tân tránh sau lưng tề thiên kinh khí bình t r ư ớ n g bên trong đánh giá chúng nhiều cường giả hai mắt đầu tiên là tràn ngập sợ hãi sau đó thần sắc càng ngày càng dữ tợn trong lòng tràn ngập vô tận không cam l ò n g dựa vào cái gì tiên thần có thể chúa tể mình hoàng triều dựa vào cái gì tiên thần có thể cao cao tại thượng trên không nhân đạo khí vận cũng là trở nên bắt đầu cuồng bạo p h ả n phất đang phát tiết nhân tộc bị nuôi nhốt lịch sử trong thiên hạ đều là vương thổ đế tân hướng lên bầu trời cồn u g hương nói đại biểu cho trong lòng quyết tâm đối mặt thánh nhân cũng không thối lui chút nào sau lưng chúng đại thần cùng trăm vạn binh sĩ cũng là bị đế tân hào hùng cảm nhiễm trong miệng cồn u g hương nói giống nhân đạo khí vận lập tức phát ra một tiếng sụp sôi tràn ngập chiến ý gầm rú hướng về không ngừng tới gần chuẩn đề đạo nhân quát tràn ngập cảnh cáo thọ vương n g ư ơ i cái vô đạo hôn quân giám ngăn ta chuẩn đề ngừng bước chân sắc mặt biến sắc vô cùng khó coi dữ tợn hướng về đế tân phẫn n ộ quát thanh âm tràn ngập nồng đậm bất mãn không nghĩ tới một giới phảm nhân vậy mà làm trái chính mình ý tứ lớn mật dám đối ta chủ làm càn phải bị tội gì chuẩn đề vừa nói xong thương dung cùng tỷ can hai người trực tiếp nhảy ra chỉ trích đạo mặc dù bọn hắn cũng ở trong lòng mắng nhưng nếu tuyệt không cho phép ngoại nhân n ụ c mạng dù cho là thánh nhân cũng là không thối lui chút nào trên bầu trời nhân đạo khí vận cũng là điên cuồng phun trào từng đạo khí vận c h i lực từ trên người chuẩn đề thánh nhân toát ra nhục mạ nhân hoàng tự nhiên đem nhận nhân đạo khí vận bỏ qua chuẩn đề sắc mặt đại biến trong tay thất diệu bảo thụ tản ra hào quang trói mắt trôi nổi tại đỉnh đầu chấn áp nhân đạo khí vận dứt khoát chỉ là nhân đạo khí vận tự nhiên trôi qua cũng không phải là nhân hoàng đế tân mở miệng tức đoạt tùy tiện liền bị chấn áp còn lại bốn vị thánh nhân gặp tình huống như vậy hơi biến sắc mặt thân ảnh k h é động Trực tiếp xuất tề thiên cùng đế tân cùng hiện đế bây ố n hiện công chi thế. Đem thiên bọn người phía, giáp chi thế. ra tề Đem v quanh bên n ở t r o giờ Thông t ê thiên tiên thiên bên tiên tiên n ánh Sáng nhìn lưng trận pháp, hắn mặc dù cũng là có vạn tiên đại trận. Nhưng này nhất trận, trận, vạn trận. giáo g đại dưới đại kiếm đi, đại i pháp, đạo chủ dực mặc có lúc chưa thì phía thứ há mắt. tề sát tru mất là là sau sẽ dù về để Bây ý gặp tề thiên bố trí xuống vạn tiên đại trận một phen xem xét phía dưới thu í c h lợi nhiều thông thiên giáo chủ vốn là si mê với kiếm đạo cùng trận đạo hôm nay nhìn thấy đồng dạng là tuyệt thế trận pháp vạn tiên đại trận mà lại bởi vì thông thiên giáo chủ có vạn tiên đại trận trận phổ cho nên nhìn về phía trong trận liếc qua thấy ngay trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ như thế nào đem vạn tiên đại trận cùng chu tiên kiếm trận kết hợp với nhau tề thiên lúc này còn không biết hắn gián tiếp dẫn đến phong thần trận chiến cuối cùng ý lực mạnh lớn mấy lần tề thiên nhìn xem các vị thánh nhân đem nhóm người mình bao bọc vây quanh trong lòng sợ hãi phía sau lưng mồ hôi sớm đã thấm ớt áo giáp trong lòng rõ ràng c từ tề thiên cùng các vị thánh nhân trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết mình duy nhất sát chiêu chính là nhân hoàng chi vị khống chế nhân đạo đại thế khí vận ánh mắt mong đợi nhìn về phía tề thiên muốn tước đoạt năm vị thánh nhân trên người nhân đạo khí vận đem đánh rất thánh vị tề thiên trong lòng giật mình tranh thủ thời gian ngăn lại đế tân cử động thánh vị trí tại tay lúc năm vị thánh người mới sẽ có chỗ lo lắng không dám tùy tiện xuất thủ như đế tân coi là thật mở miệng tức đoạt thánh vị chỉ sợ tề thiên hoặc là cả nhân tộc đem gặp phải năm vị chuẩn thánh đại viên mãn cực giả cùng thứ ba thi công kích cả hai rằng co tề thiên trong lòng khẩn trương tới cực điểm mồ hôi trên người không ngừng nhỏ xuống ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía năm vị thần tình lạnh nhạt mà băng lanh thánh nhân sư đệ Thôi. Thật lâu, tiếp dẫn ánh mắt suy tư ánh lâu, suy đối dẫn chuẩn, chuẩn đề thật sâu nhìn về phía tề thiên cùng kinh thiên một côn phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ một chút liền rời đi chỉ là trong ánh mắt không có hảo ý để tề thiên cảm giác được từng tia từng tia ý lạnh còn lại ba vị thánh nhân cũng là tùy theo rời đi đều là tha có thâm ý nhìn về phía tề thiên mặc kệ là vô vi thái thượng hay vẫn là tính cách hào sảng thông thiên trong lòng đều tràn ngập vô tận phẫn nộ đ ư ờ n g đ ư ờ n g thánh nhân chấp trưởng toàn bộ phong thần thế giới lại bị một bảy kiến hôi uy hiếp còn mặt mũi nào mà tồn tại trong lòng quyết định sau đó quyết không thể để nhân tộc thống nhất không nghĩ tới một bảy kiến hôi kết hợp với nhau vậy mà có thể uy hiếp thánh nhân đối với tề thiên thì là vô cùng sung mãn s ắ c ý dám uy hiếp thánh nhân nhân gian hoàng triều không hơn trăm năm mà lại thương triều khí vận chỉ có ngắn ngủi hai mươi mấy năm đợi hoàng triều diệt vong về sau chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh hô tề thiên chậm rãi bung ra nắm thật chặt kinh thiên một côn bàn tay trưởng trong lòng tràn đầy mồ hôi nhưng trong lòng lại là vô cùng nhẹ nhõm như phụ t r ọ n gỡ g mình thành công nhân đạo đại thế quả nhiên c ó thể ngăn cản t h á n h nhân tâm thần tràn ngập mọi mệnh đem lục á p thần hồn gạt bỏ chỉ lưu lại một bộ sắc h ô n g thu vào trong tiểu thế giới mang theo người vạn cổ quân cùng đế tân bọn người liền chuẩn bị rời đi Siêu. một đạo tràn ngập sát khí thân ảnh từ phía dưới phát ra hai thanh lợi kiếm đối tề thiên chặn ngang chém tới vn tề thiên trong lòng giật mình trong tay kinh thiên một côn huy động nhanh như thiểm điện cấp tốc cản trước người hai thanh lợi kiếm trực tiếp chạm đàng kinh thiên một côn chi bên trên hỏa hoa văng khắp nơi tề thiên trong lòng đột nhiên hiện ra mãnh liệt tim đập nhanh chín cái kim ô trong nháy mắt xuất hiện thân ảnh cấp tốc hướng về sau t r i ể n hồi Đụng. một tiếng hư không tiếng va chạm vang lên lên nhìn thấy trong hư không cảnh tượng tề thiên trực tiếp bóp ra một vệ mồ hôi lạnh vừa rồi mình vị trí địa phương xuất hiện một tòa cung điện không gian chung quanh trực tiếp rung sụp tề thiên lòng vẫn còn sợ hai hướng về cung điện dò xét mà đi bắc minh phủ ba chữ xuất hiện tại trên cung điện phía trên cung điện đứng đấy một tên nam tử lộ ra tràn ngập dáng vẻ thư sinh sắc mặt anh tuấn một bên khác hai thanh tràn ngập sát khí kiếm cũng là trở lại một tên thân mặc màu đỏ pháp y đi trong tay nam tử nam tử chân đạp nghiệp hỏa hưng liên cầm trong tay hai thanh hung kiếm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tề thiên nhìn về phía tề thiên trong tay kinh thiên một c ố n lúc tràn ngập tham lam căn cứ hai người ngoại hình cùng linh bảo tề thiên cũng là đoán được hai người là ai chính là minh hà lao tổ cùng yêu sư côn bằng cả hai tất cả đều là chuẩn thánh hậu kỳ đang quan sát tề thiên cùng hạo thiên lúc chiến đấu đối với tề thiên trên người linh bảo tràn ngập tham lam Côn bằng chương ù n n g m i Hà h vừa t lượng, n quyết đ ị h l i ê n t h ủ đ á n h Thiên, chia đều Linh giết Tề đều Bảo. c h ư a xong còn ơ i 255, minh hà xuất thủ hóa cầu vồng rút đi chương 255, m i minh hà xuất thủ hóa cầu vồng rút đi minh hà côn bằng tề thiên trong miệng lẩm bẩm nói trong lòng đã biết không ổn không nghĩ tới linh bảo dụ hoặc lại to lớn như thế dẫn phát hai tên chuẩn thánh hậu kỳ cường giả liên thủ xuất thủ hắn cũng không nghĩ một chút toàn bộ hồng hoang đại lục hết thể mới có bao nhiêu kiện tiên thiên linh bảo tiên thiên cực phẩm linh bảo đều đủ để dẫn phát thánh nhân xuất thủ huống chi tể thiên trong tay trường côn trực tiếp vỡ nát hạo thiên trong tay ngày mai thượng phẩm linh bảo rất có thể là hậu thiên trí bảo nếu không phải nhân đạo khí vận uy hiếp được tự thân thánh vị chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ trực tiếp xuất thủ huống chi chỉ là chuẩn thánh tu vi minh hà côn bằng đạo hữu thức thời đem linh bảo giao ra bản tọa tha cho ngươi một cái toàn t h ờ i Minh Hà tề thiên, thiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía phát hiện chúng nhiều cường giả ánh mắt đều là tràn ngập tham lam nhìn hướng ánh mắt của mình che kín sát khí các ngươi muốn chết tề thiên lạnh lùng nói dù là đối đầu chúng cường giả âm trầm ánh mắt cũng là không nhượng bộ chút nào như là hổ lang nhìn về phía chúng cường giả trong ánh mắt cũng là tràn ngập tham lam chúng nhiều cường giả trông mà thèm tề thiên trong tay linh bảo mà tề thiên trong lòng cũng là đối chúng nhiều cường giả tài phú trông mà thèm đạo hữu linh bảo người có đức chiếm lấy không phải ngươi nên cầm còn xin giao ra miễn cho t r ọ c họa sát thân chúng cường giả chậm rãi hướng về tề thiên tới gần trong cơ thể pháp lực càng là cấp tốc vận chuyển tùy thời chuẩn bị xuất thủ một tên sắc mặt hòa ái đạo nhân ngữ khí quan tâm nói ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào tề thiên trong tay linh bảo làm gì nói nhảm các ngươi vẫn là hỏi một chút bản đế trong tay trường côn có đáp ứng hay không tề thiên tiếng nói lãnh đạm nói trong tay kinh thiên một côn phát ra hảo quang s a n g trói đối mặt chúng cường giả tề thiên không có mảy may k h i ế p đảm ngược lại tràn ngập chiến ý toàn thân tản ra nồng đậm chiến ý cường đại khí huyết cũng là phát ra như sói giống như khói giết minh hà lao tổ chính là bàn cổ cái rốn ô huế tạo ra lĩnh ngộ pháp t ắ c chính là dết chóc cùng tạo hóa vốn là thị sát nghe được tề thiên lời nói trong nháy m ắ t hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về tề thiên đánh tới giống tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng c h i ê n ý trung thiên trong tay kinh thiên một côn huy động không trốn không né hướng về huyết ảnh nên đón phanh hai đạo công kích mãnh liệt đụng vào nhau vô tận thần quang không ngừng phát ra tràn ngập thâm c h ầ m sát khí tề thiên công kích đại khai đại hợp Quang minh chính đại. mỗi i đại. n chính h m một kích đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng trong cơ thể lực chi pháp tắc phun trào khí huyết điên cuồng vận chuyển sức mạnh vô cùng vô tận phát ra theo kinh thiên một côn điên cuồng huy động minh hà lão tổ công kích lại l à như là binh chi đạo quỷ đạo giã điêu ngoa không thể nắm lấy bí mật mang theo sát khí ngập trời trong tay hai thanh hung kiếm không ngừng hướng về tề thiên đâm tới từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm phát ra hướng về tề thiên trong cơ thể ăn mòn mà đi năng lượng màu đỏ chính là huyết hải a n mòn c h i lực huyết hải tuy mạnh mẽ nhưng nhưng không sánh được t ề thiên trong cơ thể hỗn độn ma vượn huyết mạch vừa mới xâm nhập t ề thiên trong cơ thể liền bị chư thiên phách thể quyết đồng hóa hóa thành tinh túy năng lượng trong hư không chúng nhiều cường giả tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt ai đều không có xuất thủ không riêng gì vì khó lường tội minh hà càng nhiều hơn chính là chờ đợi cả hai lưỡng bại câu t h ư ờ n g ngồi thu cá ông c h i lực minh hà có thể từ tàn khốc thiên địa đại tiếp tồn tại đến nay Tu luyện tới luyện c hai u hậu ngu, ẩ n thánh cứng, giả, đương nhiên cũng không phải người ngu, như thế nào không biết ý nghĩ thế biết phải kỳ giả, ý m ọ người, nhưng nhiên, đã dám lá ra tay, tự nhiên, có bóng à là Hà i cái kia chính là huyết hải khô, Minh hả hai tẩy huyết chết. của chính mình, không không Vâng, khô, b người tựa như tia chớp trên không trung lấp lóe mỗi một lần va chạm chắc chắn bầu trời sẽ rách một lỗ hổng khổng lồ ha ha ha bại đi phía sau ngươi trận pháp năng lượng đã dùng hết lại một lần nữa sau khi tách ra minh hà trên thân đã máu tươi chảy đầm địa nếu không phải trên người linh bảo gia trì chỉ, chỉ sợ sớm đã thua ở tề thiên trong tay thân ảnh hưng phấn g i ữ tợn hướng về phía tề thiên cười khẩy nói ừ tề thiên hơi b i ế n sắc mặt sớm đã đang truy đuổi hạo thiên thời điểm đã cảm nhận được sau l ư n g vạn cổ quân pháp lực gần như không phải là vì phòng ngự chúng cường giả đã sớm đem hạo thiên chém giết nghe được minh hà dễ cận trong miệng lạnh hừ một tiếng hai mắt xích h ồ n g lóe ra khát máu q u a n mang lần nữa nghĩ đến minh hà đánh tới về phần vạn cổ quân cùng trụ vương đám người đã bị tề thiên thu gần trong tiểu thế giới chỉ có bạch h ở i lữ bố chờ chín đại chiến tướng cùng một ư ơ i hai tổ vu trong cơ thể pháp lực còn chưa hao hết kiên trì vạn tiên đại trận vận chuyển tuy là như thế nhưng trận pháp huy lực cũng là hạ xuống mấy phần mà lại vẫn đang chậm rãi hạ xuống nhất định phải tốc chiến tốc thắng tề thiên mắt sáng lên trong lòng âm thầm nghĩ đạo nhìn xem minh hà l a o tổ đồng dạng nhào tới thân ảnh khoe miệng cười một tiếng tràn ngập sắt khí kinh thiên một côn biến mất trong tay thay vào đó là ba mươi sáu khỏa tản r a vô tận uy áp tiên thiên trí bảo định hải thần châu định hải thần châu thượng phát ra sáng trói trói mắt thần quang vô cùng công kích trực tiếp hướng về minh hà vào tới xôi trào không gian sát na khôi phục lại bình tĩnh toàn bộ hư không đều bị chấn áp minh hà nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện ba mươi sáu cái tiểu thế giới hư ảnh cảm thụ được va chạm mạnh mẽ lực trong lòng kinh hãi thân ảnh cuốn quyết ngừng nhanh lùi lại trong tay hai thanh hung kiếm c ả n trước người dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hào quang tỏa sáng đem minh hà bao phủ ầm ầm như đòn công kích này coi là thật có thể nói là tuyệt thế một kích ba mươi sáu chư thiên trực tiếp đánh vào minh hà trên thân trên thân bao phủ thần quang ứng thanh mà phá cạn ở trước ngực hai thanh hung kiếm trôi kiếm trực tiếp đâm vào cánh tay bên trong hổ khẩu máu thịt bé bét máu tươi không ngừng nhỏ xuống khu khu cụ minh hà trong m i ệ n g phát ra tiếng ho khan kịch liệt máu tươi không cần tiền chạy xuống càng là mạnh đại tu sĩ máu tươi càng không có không mùi máu tề ư ngược cường ngươi ơ thơm i lại mùi đại linh Hai hai kinh hái tràn ngập nhàn nhạt mùi ác, cường đại linh khí. Hai tay trên ngực, hai con kinh hái nhìn ác, tay khí. v phía thiên ề t trong tràn hãi, thân thục Tề Thiên lòng ngập ảnh nhanh lùi lại, hướng về côn bằng mạng. Giống lùi lại, sợ hãi, chạy về khỏe miệng chạy ra một tia t ử sắt máu tươi phát ra tuyệt thế sau một kích chín đại chiến tướng cùng mười hai tổ vu trong cơ thể pháp lực cũng là hao hết v ạ n tiên đại trận trong nháy mắt vỡ tan lực lượng trong cơ thể lần nữa khôi phục lại đại la kim tiên tri cảnh bị minh hà một kích cuối cùng đánh trúng tại r o n g tề thiên cảm giác bên trong chuẩn thánh cường giả hai mươi mấy tên đại la kim tiên cường giả gần trăm tên hai mắt thật sâu nhìn về phía chúng nhiều cường giả trong lòng mặc dù chiến ý ngập trời nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ hai mắt lấp lóe chín cái kim ô xuất hiện tại dưới chân trực tiếp thân hóa trường hồng nhanh chóng rời đi chưa xong còn tiếp u chương hai trăm năm mươi sáu thánh nhân xuất thủ côn bằng đánh lén vì phấn đấu tiểu lôi đà chủ tăng thêm chương hai trăm năm mươi sáu thánh nhân xuất thủ côn bằng đánh lén vì phấn đấu tiểu lôi đà chủ tăng thêm nơi đó trốn chúng cường giả trông thấy t ề thiên hóa cầu vồng mà đi cũng không tiếp tục quan tâm cái gì cường giả tôn nghiêm trực tiếp thân ảnh lấp lóe dự định vây công mà lên bàn tay tản ra hảo quang sáng trói hướng về t ề thiên oanh kích mà đi nhưng t ề thiên thân hóa trường hồng tốc độ nhanh chóng biết bao mặc dù không nói được độc bộ thiên hạ nhưng cũng là vẹn vẹn ở thánh nhân phía dưới thân ảnh trong nháy mắt biến mất chúng nhiều cường giả công kích ngay cả nó góc áo cũng không s ở đến Frank khoảng khác kéo cách giả cùng người khác cường giả kéo ra càng ngày càng ra tề thiên n c h u n h ổn định lại thân thể trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra phía sau lưng xe rách to lớn Giữ tu n thương hiển vết lộ ra, m á thịt bé bét, đau đớn kịch liệt để tề thiên thần kịch bé đau đớn để sĩ ắ mắt phá thiên thần nhãn trong nháy mắt c trước lúc chúng cường giữ trong lửng trong sáng, giận trong lòng trùng trong lòng giả Hai thiên thiên thiên, biết nhiều diệt tợn. thần xuất, một suốt tề nhất thanh tay, trừ Giết! Tu mượn nhãn nháy màn nhìn đến này định nhân, muốn tay, mình. phá phía lửa đạo sử s lơ là tốc độ nhanh chóng biết bao ngắn ngủi chậm trễ sau lưng chúng nhiều cường giả đã đuổi theo có vết xe đổ căn bản không hề dừng lại trong tay linh bảo trực tiếp tản mát ra hảo quang sáng chói hướng về tề thiên công kích mà đi vâng tề thiên mặt không biểu tình khoe môi n i ế t lên một tia cười lạnh ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì trong tay kinh thiên một côn xuất hiện tuy biết không địch lại vẫn hướng về chúng cường giả nên đón trong lòng biết thánh nhân chú ý ở chỗ này tề thiên căn bản là không có cách đào thoát đế tân bị tề thiên nắm chặt bên trong tiểu thế giới nhân đạo khí v ậ n không cách nào uy hiếp thánh nhân như lúc này thả ra đế tân chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị chúng cường giả xé nát chúng cường giả đã bị linh bảo làm cho hôn mê tâm thần kiếp khí bao phủ tâm linh mà lại liền xem là khá uy hiếp tề thiên trong lòng cũng không biết đến cùng là vị nào thánh nhân xuất thủ trong lòng đơn giản biệt khuất tới cực điểm liền giống với trong tay ngươi chỉ có một viên đạn có thể địch n g ư ờ i nhưng lại ngàn vạn ngươi mặc dù có thể một thương trí mạng nhưng ngươi không biết đến cùng là ai đúng ngươi tạo thành uy hiếp f r a n h đủ chơi mặc dù cực lực đi ngăn cản nhưng song quyền nan địch tứ thủ cương đại công kích đan vào một chỗ lần nữa đem vén bay ra ngoài hai tay nắm kinh thiên một côn run nhẹ nhẹ hai mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người trong lòng thầm hận như có cơ hội chạy trốn nhất định từng cái bái phỏng tình huống thập phần nguy cấp trong lòng vô cùng tỉnh táo tự hỏi phương pháp thoát thân thời gian từng giây từng phút trôi qua vết thương trên người không ngừng gia tăng thể thiên trong lòng cũng là lo lắng phát hiện tại thánh nhân nhìn soi mói mình dễ bản không có biện pháp nào chạy trốn trừ sử dụng hệ thống xuyên qua phát hiện đã không có đường lui tề thiên khỏe miệng lộ hiện ra vẻ g i ữ tợn ý cười hai mắt màu đỏ tươi lóe r a khát máu quan mang trong tuyệt cảnh chẳng những không có khiến cho tuyệt vọng ngược lại kích thích sát ý trong lòng giết giết giết bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra tựa như kim qua thiết mã tướng quân chỉ trích thương cung huyết chiến x a trường trong lòng cũng là ôm hẳn phải chết ý chí duy ngã độc tôn định hải thần châu lơ lửng lên đỉnh đầu tạo thành ba mươi sáu chư thiên mênh ngông hỗn độn linh khí hướng về trong cơ thể cồn giúp tới trong tay kinh thiên một côn hung hăng vung xuống về phần thịt trên người phong ngự sớm đã không để ý toàn bộ tâm thần đều tập trung ở công kích chi bên trên mỗi một kích đều sen lẫn ba mươi sáu k h ỏ a tiểu thế giới hư ảnh ba mươi sáu k h ỏ a tiểu thế giới chi lực cùng một chỗ phát ra công kích cường đại dường nào hư không trực tiếp bị xé nước vô số phong bạo sinh ra đã không nhìn thấy thân ảnh chỉ có thể nghe thấy trong hư không chuyển đến kinh thiên tiếng vang cùng binh khi đụng vào nhau phát ra h ò a h ò a tề thiên mặc dù sắc ử dụng định、hải、thần công cũng khăn hải châu, phát ra lực công kích cũng chỉ là khó lực ra là l m đạt tới h thánh kỷ, căn bản là không có cách chống kích. thông hệ thống, nếu là thật sự không cách nào đào thoát, cũng chỉ có thể bỏ qua chủ u trung cầu nếu qua xuyên qua ẩ n căn bản cường công Trong lòng đang yên lặng nào cũng vương bọn người, xuyên qua rời đi. Giết. Thiên Giết! Tê rời kỳ, có cự có bỏ là là đào sự đại đã đi. sắc mặt cứng lại nhìn xem ngực đứt gãy xương sườn trong lòng tràn ngập hận ý hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía côn bằng lộ ra dáng vẻ thư sinh côn bằng xuất thủ phá lợi đen rõ ràng có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi c ò n g i ấ u ở chúng tu sĩ sau lưng làm đánh lén làm lòng người rét lạnh chính là khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên phá lệ kinh khủng khẩu phật tâm x à tồn tại tề thiên trong lòng tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn chòng chọc vào âm hiểm cười côn bằng trong cơ thể chư thiên phách thể quyết điên cuồng phun trào cường đại khí huyết hướng về kinh thiên một côn dũng mánh lao tới toàn thân khí tức hướng về bốn phía xôi trào mánh liệt nông đậm sắc khí sắc khí tràn ngập hư không rõ ràng là ban ngày nhưng bầu trời lại là tối t ă m mờ mịt tràn ngập thâm trầm h ẳ n ý trong lòng gầm nhẹ một tiếng chỉ trốn tránh tất s á t công kích về phần cái khác nhỏ yếu công kích không nẹ nữa kinh thiên một côn tản ra cường đại công kích thân ảnh phun trào hướng về côn bằng đánh tới côn bằng chết đi toàn thân khí tức phát ra tề thiên đơn giản như là ma thần tại thế trận mắt tròn xoe tràn ngập dữ tợn trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh trong nháy mắt rời đi côn bằng phía trước kinh thiên một côn hãi nhiên vung xuống ầm ầm trường côn chỗ qua h ư không trực tiếp xé rách không trung truyền đến xé rách、Thế、âm thanh cùng trầm muộn đè ép âm thanh công kích nhanh như thiểm điện trực tiếp đập nện tại bắc minh p h ụ thượng giang giác mặc dù có cảnh giới khác biệt nhưng hai kiện trí bảo cùng nhau công kích nhưng cũng không phải bắc minh phủ có thể ngăn cản bắc minh p h ụ thượng ngày mai thần cấm không ngừng c h ấ p động băng liệt hủy hoại phát ra một tiếng gào thét rút vào côn bằng trong đan điền mặc dù không có trực tiếp vỡ vụn nhưng ngày mai thần cấm không biết đứt gãy bao nhiêu đạo phẩm cấp hạ xuống không biết muốn thai ngén bao lâu thời gian mới có thể lần nữa khôi phục ngày xưa phẩm cấp hôn đản côn bằng sắc mặt biến vô cùng khó coi đơn giản đều có thể chảy ra nước bản thân cũng chỉ có bắc minh phủ một kiện lấy ra được linh bảo bây giờ bị tề thiên hư hao lửa giận trong lòng vạn trượng hận không thể đem tề thiên rút gân lột ra rút nó thần hồn dùng linh hỏa luyện hóa đem vĩnh v i ễ n giam cầm ở bên trong trong tay xuất hiện một tảng đá lớn tuy là một kiện tử vật nhưng hắn cho đám người cảm giác lại là tràn ngập trí tuệ cùng tăng thương Vạn yêu b ắ tề đầu đá đúng đức gầm thần quang, sách sáng áp. phát chân Côn cực công hòn phẩm linh hướng bằng nổi giận lên tiếng, lớn kiện ngày mai cực phẩm công đức linh bảo, trói mai một một là to ra v thiên ề t c hai â n thiên áp tới. Tề h mắt ngưng trọng đánh giá to lớn hòn đá trong lòng tràn ngập tỉnh táo trên hòn đá tràn ngập rậm rạp chẳng c h ị chữ trên đó tràn ngập khí vận c h i lực từ côn bằng trong tiếng gầm giống tức giận tề thiên biết được hòn đá tên linh bảo gọi vạn yêu bắt đầu s á c cũng đã biết hòn đá là vật gì côn bằng từng là cao quý yêu sư Tướng tất hòn đá chương í n h là hai trăm năm mươi bảy vạn yêu bắt đầu sách tam hoàng rời đi trên đường đâm thai ngay tại phấn đấu chương hai các vị còn có phiếu sao tề thiên thần sắc g i ữ t h n nhìn về phía đỉnh đầu cấp tốc nện xuống vạn yêu bắt đầu sách trong lòng không chỗ lo lắng như là đã không cách nào pha vây lựa chọn từ bỏ hết thẻ xuyên qua rời đi trong lòng còn có cái gì lo lắng không bằng buông tay đánh cược một lần giết miệng quát to một tiếng toàn thân khí huyết không còn thu liễm không hề lo lắng thả ra ngoài vô cùng c ư ờ n g đại che khuất bầu trời trong tay trường côn hướng về vạn yêu bắt đầu sách nên đón kinh thiên một côn mặc dù là hậu thiên trí bảo phẩm cấp thượng so với vạn yêu bắt đầu sách cao thượng một cái cấp bậc nhưng lại khuyết thiếu công đức chi lực phát huy ra lực công kích vẹn vẹn cùng ngày mai cực phẩm công đức linh bảo giống nhau cả hai trong lúc nhất thời rằng có không xong đừng tổn thương chúng ta tộc đang lúc tề thiên chuẩn bị thể hiện ra yêu tộc chân thân phát huy ra toàn bộ thực lực thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng uy nghiêm mê ngông thanh âm tề thiên hai mắt nhìn lại vào mắt là ba người đàn ông tuổi trung niên thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng một tên thân cưới long mã cầm trong tay mai r ù a hà đồ lạc thư đứng bên cạnh thì là toàn thân t à n g a cường đại công đức c h i lực lớn nhất chỗ khác biệt là bụng t à n g a thất thải quan mang một tên s â u cùng nam tử thì là cầm trong tay bảo kiếm ánh mắt bình thản nhưng lại tràn ngập chiến ý ba người vừa xuất hiện trong tay linh bảo liền trực tiếp ngăn tại tề thiên trước người tâm thần hướng về tề thiên trong cơ thể thăm dò mà lên đợi nhìn thấy tề thiên giả vờ nhân loại thần hồn cùng huyết mạch trong lòng tràn ngập mừng rỡ tề thiên đỉnh đầu vạn yêu bắt đầu sách đã sớm bị cầm kiếm nam tử trung niên vén bay ra ngoài ba người đem tể thiên bảo vệ ở giữa ánh mắt lạnh lùng đánh giá chúng nhiều cừng giả nhân tộc tam hoàng cái này là ý gì côn bằng đem vạn yêu bắt đầu sách thu trong tay tản ra hảo quang sáng trói một có bất thường liền có thể động thủ trong miệng nghi ngờ nói thanh âm tràn ngập n g ư n g t r ọ n g dù sao nhân tộc tam hoàng tất cả đều là chuẩn thánh viên mãn thực lực có thể nói là lúc này thánh nhân phía dưới người mạnh nhất tu vi cao thâm mặt chắc mình cũng không dám tùy tiện động thủ các vị đạo hữu vây công chúng ta tộc tịnh kiên vương là ý gì tam hoàng trung niên linh tuy nhỏ h i ê n viên mở miệng nghi ngờ nói n g a khí tràn đầy sắc ý h i ê n viên chính là thống nhất nhân tộc đạp trên vô số bạch cốt chứng nhân hoàng tri vị trong lòng sát khí nặng nhất thời kỳ viễn cổ tam hoàng kết thúc ngũ đế thời đại bắt đầu nhưng cuối cùng tu vi đến đại la kim tiên cảnh giới cùng trời đồng thọ ngũ đế lại toàn bộ đều ly kỳ c h ấ t giả mà lại từ viễn cổ một mực còn sống đến ngũ đế thời đại nhân tộc tiên tổ toại nhân thị hữu xào thị truy y địa thị thương hiệt các loại cũng tại nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính lúc ly kỳ tử vong nhân tộc chỉ còn lại có tam hoàng giáng chống đỡ lấy bây giờ nhìn thấy nhân tộc xuất hiện lần nữa có thể so với chuẩn thánh đại năng cường giả trong lòng mừng rỡ văn phần nhìn thấy thánh nhân xuất thủ cùng chúng cường giả vây công trong lòng nổi giận tràn ngập sắc ý xuất thủ đánh vỡ hồng vân động phong ấn lập tức chạy đến ba người tất cả đều là nhân tộc đế vương tại hỏa vân động bên trong chấn ép nhân tộc khí vận cùng nhân tộc có công lớn đeo trên người nhân tộc đại thế so với trụ vương đế tân càng thêm cường đại có thể nói ba nhân khẩu bên trong một câu đều đại biểu cho nhân tộc thánh nhân gặp này cũng chỉ là ở trên đường cản trở một cái cũng không dám ngăn cản nói đến tam hoàng sở dĩ có thể đi ra cứu viện tề thiên hay vẫn là tề thiên đem phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ chấn ép nhân tộc khí vận tam hoàng mới có thể tạm thời thoát thân có thể nói là một lần lơ đãng cử động nên tới một lần cường viện nhất làm cho thánh nhân nổi giận chính là chúng nhiều cường giả vây công một người lại lâu bắt không được ngược lại bị kích thương mấy tên trong lòng tức giận tất cả đều là phế vận đợi tam hoàng lúc chạy đến chúng thánh người biết đại cục đã định tương hô thu hồi thần niệm cùng thủ đoạn không đang chăm chú nhân tộc tam hoàng còn xin để nhân tộc đạo hữu giao ra trong tay linh bảo chúng ta lập tức thối lui chúng nhiều cường giả trong lúc nhất thời bị tam hoàng khí thế chấn áp đợi k i ị m phản ứng nhao nhao kêu gào đối tề thiên trong tay linh bảo lộ ra ánh mắt tham lam các ngươi muốn chết nhân tộc tam hoàng tất cả đều là tuyệt đại đ ế vương nói ra tựa như cùng thánh chỉ, há để người khác phản kháng trong lòng tức giận trong miệng lạnh lùng nói vũ khí trong tay huy động dẫn đầu hướng về chúng quanh cường giả công kích mà đi nhưng không có thương tri chỉ là công chúng cường giả bước lui vì tề thiên mở ra một con đường tam hoàng các ngươi không nên quá phận chúng nhiều cường giả đối phục hy thần ô n g h i ê n viên chỉ trích đạo vũ khí trong tay đã tản mát ra sáng trói thần quang ngăn cản tam hoàng công kích chư vị còn xin nhanh chóng rời đi không phải đừng trách chờ ta ra tay vô tình lúc này nhân tộc khuyết thiếu cường giả nhân tộc không có trí bảo chấn bảo vệ khí vận chỉ có thể dựa vào tam hoàng tọa chấn hồng vận động không có thể tùy ý ra ngoài không thể quá nhiều đắc tội cường giả đành phải cố nén nộ khí đ ố i chúng nhiều cường giả k h u y ê n nủ giết bọn hắn linh bảo liền tất cả đều là chúng ta giết minh hà cùng côn bằng bị tề thiên đánh cho trọng thương toàn thân đau đớn kịch liệt để tâm thần biến đến vô cùng mỏi mệt hai mắt xích h ồ n g tràn ngập bạo ngược đã bị cướp khi ăn mòn tâm thần trong lòng tràn ngập giết chóc dẫn đầu hướng về tam hoàng công kích mà đến chúng nhiều cường giả sắc mặt do dự sau đó một bộ phận cường giả lạng yên rời đi một bộ phận khác cường giả tại sắc mặt hiền lành lão giả dẫn đầu dưới hướng về tam hoàng đánh tới vê anh va chạm mạnh mẽ âm thanh so với tề thiên phát ra công kích càng thêm mãnh liệt tam hoàng tất cả đều là cường giả tuyệt thế mặc dù công kích có chỗ thu liễm có thể phát ra công kích cũng là vô cùng cường đại hoàn mỹ hướng thế nhân thể hiện ra chuẩn thánh viên mãn cường giả cường đại thể t h i ê n công kích mặc dù cũng là đạt tới chuẩn thánh viên mãn lực lượng vừa ý thần không đủ cường đại không cách nào hoàn mỹ không chế sức mạnh dẫn đến công kích tứ tán nhỏ yếu mấy phần không chung mỗi một đạo công kích t r ô qua hư không chắc chắn bị xé nước thật lâu không thể chữa trị hợp hơn trăm tên cường giả thần sắc tiêu sắt đứng thẳng hư không vỡ vụn hư không không cách nào xâm nó thân thần cách cao cao tại thượng thần uy như ngục trùng trùng điệp, điệp vô tận uy nghiêm tràn ngập hư không nơi xa chẳng biết lúc nào đã tụ tập mấy vạn tên tu sĩ hai con ngươi không nháy một cái nhìn về phía không t r u n g rất sợ lọt mất một động tác càng có tu sĩ mừng rỡ như điên có l i n h ngộ trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện cũng có tu sĩ sầu mi khổ kiểm vào không được môn đành phải hai mắt trở lên cố gắng nhìn xem không t r u n g chiến đấu hy vọng có chỗ minh ngộ ẩm ẩm trên bầu trời phát ra h oanh minh thanh âm đinh hay nhức góc vô hình mà lại mạnh mẽ khí lãng hướng về bốn phía quét ngang mà đến ngăn tại khí lãng trước bất kỳ trở ngại nào vật đều tan thành bọc nước khoảng cách gần quan sát chiến đấu một chút tu sĩ trực tiếp bị khí lãng oanh kích thành mảnh vỡ cương giả dù là vô ý đả thương người nhưng nhất cử nhất động đều là mang theo ngập trời chi uy bị phá vỡ thương khung thân khẽ động hư không đổ sụp miệng khẽ động sinh linh run rẩy tam hoàng cùng minh hà côn bằng chờ người điên cuồng đụng vào nhau không có người phát hiện đủ trời đã l ặ n g yên rời đi mặc dù biết nhân tộc tam hoàng là trợ giúp mình n h ư n g lại k h ô n g t hai ể hoàn nhẹ họ, toàn tín bọn họ, dù s o mình cũng không h ể u r õ t a m h o à năm mươi linh bảo tám h nhai n răng tất báo tiến về huyết hải cầu phiếu phiếu chương hai trăm năm mươi tám nhai răng tất báo tiến về huyết hải cầu phiếu phiếu tề thiên quay đầu nhìn về phía không trung chiến đấu hai mắt hung quang l ó e lên tam hoàng e ngại đắc tội cừng giả mình sao lại e ngại bản đế chỉ biết là báo thù không c á c h đêm nhai răng tất báo thân ảnh nhanh chóng tại hư không hiện lên chạy tới triều ca đô thành trong lòng băng lánh một mảnh trong ánh mắt l ó e ra nồng đậm sắc ý máu phải dùng trả bằng máu đã các ngươi muốn giết bản đế bản đế liền đ ả o các ngươi hang ổ đem trụ vương bọn người đưa vào triều ca về sau tề thiên không nói một lời thân ảnh l ó e lên cấp tốc rời đi đông hải thượng một trận chiến cho hắn biết lực lượng của mình vẫn như cũ nhỏ yếu giữa thiên địa ẩn t à n g cường giả đông đảo dù là thánh nhân không xuất thủ mình cũng không nhưng hoàn toàn chống cự c h ú n g cường giả nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình tu vi của mình tăng lên không phải một sớm một chiều sự tình bây giờ nhanh chóng tăng cường thực lực chỉ có hai cái phương pháp một thu hoạch được điểm tích lũy hai tăng cường vạn cổ quân tu vi tề thiên hai mắt lấp lóe trong lòng đã có một nơi tốt đã có thể thu được điểm tích lũy lại có thể tăng cường vạn cổ quân thực lực đó chính là huyết hải Thân ảnh c h ấ p động nguyên đ i ệ u đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh chính là tề thiên lấy được thần t h ô n g phân thân chi thuật bản thể mặc dù thụ thương nhưng phân thân hoàn hảo không chút tổn hại dù là không có vạn tiên đại trượn đối phó không có minh hà huyết hải dư s à i quỷ khóc sói gạo sắc khí trung thiên huyết khí sôi trào huyết lã ngập trời không trung tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc vô số quỷ hồn tại trong biển máu kêu khóc dãy r i a bạch cốt âm u khắp nơi đều có đây cũng là huyết hải tràng cảnh âm trầm kinh khủng huyết h ả i đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh tất cả đều tràn ngập quái dị bốn đạo nhân ảnh theo thứ tự là là trắng trắng mập mập hòa thượng thân cưỡi tại một cái long đầu ố quy chi bên trên sắc khí trùng thiên h ầ u tử ngu ngơ miễn cưỡng đầu heo yêu quái sắc mặt hàm hàm nam tử khôi ngô bốn bóng người đến đã sớm bị trong biển máu cường giả chú ý tới cũng không có đậu thủ tu la nhất tộc mặc dù thị sát nhưng cũng biết đầu chọc không dễ chọc chính là phương tây phật giáo đệ tử phật môn hai vị thánh nhân dù cho là tu la nhất tộc giáo chủ minh h à cũng không dám trêu chọc nộ không bắt giới xà tăng thế gian tuyệt vời như vậy lại có như thế ô h ế chi điện coi là thật không tốt ngã phật từ bi khi phổ độ chúng sinh đại biểu phật tiêu diệt bọn hắn không công hòa thượng tuấn mỹ vô cùng nhìn xem quỷ khóc sói gào huyết hải n h ư ớ n g mày thản nhiên nói ngự khi tràn ngập từ bi chi ý vâng sư phó mặt khác ba đạo thân ảnh chấp tay hành lễ cung kính nói sau đó thân bên trên tán phát ra từ bi chi ý bàn tay tản ra hào quang sang trói chậm dại hướng về huyết hải đi đến ba đạo nhân ảnh tản ra thân quang cùng sát khí ngập trời huyết hải hình thành sự t r ê n h lệch rõ ràng lộ ra đến vô cùng chính nghĩa như thế hình tượng quả nhiên là trách trời thương dân nhưng tu la nhất tộc lại không có chút nào hưng phấn bởi vì bọn họ là huyết hải một phương muốn bị tiêu diệt một phương trong lòng tràn ngập phẫn nộ hai mắt màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào không chung thân ảnh cũng không có động thủ tự r ra, o giáo đảo ngoài n lòng kiên Phật giáo hai vị thánh nhân, mà lại Minh、Hà、không tại huyết hải, đông đảo tu la cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tu la nhìn lẫn nhau tên hướng bên chính Minh bốn vương. g lại La La La là kỵ hai tại hải, hải hải đại Phật Hà huyết thủ. chút, huyết chỗ huyết Hà thủ hạ Tu tùy xuất Tu một một Tu t dám sau bay ma vị về sâu mà đó ở tại thiên ba tuần dục sát thiên đại phạm thiên siva cùng tứ đại ma tướng bởi vì đà la siva l ô thác la quỷ mẫu tất cả đều là đại la hậu kỳ cừng giả Cùng bên trong nhất chính Minh cùng Thiên chính chuẩn thánh cứng hướng trong Hà Thê Phi Tổ Tử tu ở là Lao là la Ma, giả, sơ kỳ cứng, giả, tu la hướng về trong biển máu phong đi, chuyện í n Thiên Trong biển h Phi là tìm kiếm thiên phi ô Ma. m á c h u phát sinh tề thiên cũng không biết hắn lúc này chính k h ô n g chế tam đại phân thân hướng về trong biển máu phóng đi về phần vì sao hóa thân thành đường tăng sư đồ lại là tề thiên trên đường đi âm thầm suy nghĩ tại đông hải thượng lúc chiến đấu ngăn cản mình rời đi thánh nhân chỉ có phương tây chuẩn để thánh nhân có khả năng nhất mình cũng tới một lần vu hoan g i á họa để minh hà cùng phật giáo cùng chết lúc này phật giáo còn không có t ử phong thần bên trong vượt qua ba ngàn hồng trấn khách hoàn toàn không có hậu thế cường đại chỉ có thánh nhân hai tên tiểu miêu tiểu cầu mấy tên một tên chuẩn thánh hậu kỳ cường giả đủ để cho phật giáo l ấ p lớp hơn nữa còn là danh xưng huyết hải bất diện minh hà không chết minh hà lão tổ、Ấm、ẩm ẩm tề thiên ba bộ phân thân hai mắt tràn ngập từ bi nhìn về phía huyết hải đem phật giáo từ bi một trong ý phát huy đến cực hạ nhưng trong tay vô tình công kích lại làm lòng người rét lạnh không có tu la có thể thấy rõ ba bộ phân thân công kích chỉ thấy từng khỏa vô cùng sáng trói viên cầu từ ba đạo nhân ảnh trong tay v ọ t tới công kích đến huyết hải bên trên trực tiếp buộc phát âm c h ầ m s á t ý vô cùng cường đại lực va đập trực tiếp xuyên thủng trong biển máu ẩn tàng tu la máu bắn tung tóe tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt huyết hải thượng trực tiếp nhấc lên vạn trượng huyết lãng lanh khóc vô tình d ừ n g tay trong biển máu đột nhiên truyền ra một tiếng khét e r sau đó một tên thân mặc áo đỏ t i ể u diễm nữ tử t ừ trong biển máu đi ra đứng thẳng đến huyết hải bên trên trong tay nắm lấy một cây huyết sắc tu la cờ ngăn trở tề thiên phát ra công kích ngươi là phương nào tu sĩ dám sát hại ta tu la nhất tộc thật to gan t i ể u diễm nữ tử chính là minh hà thê tử thiên phi ô ma hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên tức giận uống đến thần sắc đến cũng không có bao nhiêu phẫn nộ chết mất phần lớn là nhỏ yếu tu la đông đảo chỉ là thiên tiên địa tiên cảnh giới mặc dù toàn bộ chết tận cũng giao động không được huyết h ả i căn bản bởi vì huyết h ả i ở giữa lực lượng cũng không t ố n thất ừ bản phật còn không hỏi ngươi là người phương nào lại dám đánh nhiều phật ra làm việc thiện tích đức ngươi như thức thời mau mau rời đi n h ư không phải đừng trách phật ra tâm ngoan thủ lạc quả nhiên là một núi càng so một núi cao cứ thế gặp không nói lý đối với nữ tử có thể ngăn lại mình tiện tay một kích cũng không ngoại lệ tề thiên tiếng hét phẫn nộ chỉ trích đạo tràn ngập sắc ý vô hạn phách lối người người người Ô ma cầm trong tay tu la cờ chỉ hướng tề thiên tại mình sinh thời bên trong chưa bao giờ từng thấy như thế không biết xấu hổ trong lòng đã khẳng định trước mắt tu sĩ là phương tây người trong phật môn nàng mặc dù không có gặp qua phật môn nhị thánh thế nhưng nghe minh hà nói qua phật môn chuẩn đề thánh nhân vô sĩ trước mắt tu sĩ đã như vậy vô sĩ hẳn là phật môn tu sĩ không thể nghi ngờ tại phía xa phương tây linh sơn chuẩn đề thánh nhân hai mắt đột nhiên mở ra từ nơi sâu xa cảm giác có người đ ể cập mình nhưng lượng kiếp bên trong tiếp khí tràn ngập sông dài vận mệnh không cách nào thăm dò giết tề thiên không có đang chú ý ô ma chuyến này chỉ vì giết chóc cùng điểm tích lũy trong lòng gầm nhẹ một tiếng ba bộ chia tay toàn thân khí huyết phun trào kinh khí bành trướng định hải thần châu bay đi v a n n một k í c h phía dưới huyết hải bước lên ô ma sắc mặt cuồng biến lúc này mới cảm ứng được người đến cường đại căn bản không phải mình có thể chống cự nhưng công kích nhanh như thiềm điện lại trốn tránh đã tới không kịp hàm răng cắn chặt thần xác ngưng trọng toàn thân pháp lực hướng trong tay tu la cờ m á n h liệt mà đi từng đạo huyết sắc quang mạc đem ô ma báo phủ nhưng tu la cờ bất quá là ngày mai thượng phẩm linh bảo há có thể ngăn cản tiên thiên trí bảo định hải thần châu một k í c h phía dưới cờ thân vỡ vụn dư ba cũng là đem ô ma ngực đánh xuyên chưa xong còn tiếp chương 259, t h i ế n công huyết hải đ ổ sắt ngàn vạn chương 259, t h i ế n công huyết hải đ ổ sắt ngàn vạn ô ma trong miệng máu tươi phun ra khỏe miệng co giật không riêng gì thượng đau xót định hải thần châu một kích đã xem ô ma nguyên thần kích thương đây cũng là tiên thiên trí bảo huy lực lực công kích không riêng gì tác dụng tại bên trên còn tác dụng tại nguyên thần tri bên trên giết ô ma trong lòng tràn ngập b i ế t khuất t ề thiên phát ra lúc công kích nàng căn bản không có làm mảy may chuẩn bị trong tay tu la cờ huy động trong biển máu tu la hai mắt khát máu trong lòng sớm đã tràn ngập sắc ý trông thấy cờ xí huy động điên cuồng hướng về t ề thiên đánh tới tu la nhất tộc hoàn toàn kế thừa minh hà lão tổ tu la đạo trong lòng chỉ có giết thờ phụng tôn chỉ là thiên địa vạn vật lấy nuôi người người lại không một vật lấy bao trời giết giết giết nơi đây người chỉ là tiên thiên đạo thể giống tề thiên hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía tre già mang mọc mãnh liệt mà đến tu la trong lòng tràn ngập hưng phấn không nghĩ tới minh hà tu la nhất tộc vậy mà như thế cường đại đại la kim tiên tám tên thái ất kim tiên hơn một ngàn tên kim tiên hơn một vạn tên c ố lực lượng này như là xuất hiện ở hồng hoang đại lục ngoại trừ thánh nhân thế lực cùng một chút cường giả tuyệt thế bên ngoài có thể quét ngang hết thảy chỉ có minh hà được trời ưu ái độc bá toàn bộ huyết hải hưởng thụ tài nguyên phong phú có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả giết hưng phấn về hưng phấn tề thiên nhưng chưa quên lúc này tu la còn không phải là của mình vạn cổ quân khoe miệng phát h ỏ a ra vô tận tàn nhẫn dấu ấn sinh mệnh khẽ động phân tán đến ba bộ phân thân bên trong khiến cho bọn hắn có thể tự chủ chiến đấu quả nhiên theo dấu ấn sinh mệnh du nhập ba bộ phân thân hai mắt trở nên linh động ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ đầu lưới liếm liếm màu đỏ tươi bờ m ô i hai mắt xích hồng tràn ngập s á t y trực tiếp triển hiện ra vạn trượng hôn đ ộ n ma vượn chân thân trong cơ thể kinh khí lần nữa tăng vọt gấp mười lần đây cũng là hôn đ ộ n ma vượn chân thân cận chiến bên trong vương giả trong hôn đ ộ n bản cổ nếu là không có bản cổ phủ thắng bại còn không biết là ai hôn đ ộ n ma vượn chân thân thuộc về hôn đ ộ n ma vượn lúc chiến đấu chuyển hóa nhục thân vô cùng cương đại sơ kỳ liền có thể đem lực lượng trong cơ thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần trung kỳ ba mươi lần viên mãn chín mươi chín lần có thể nói ngang cấp tường giả không đủ để đón lấy t ề thiên một kích kinh khủng nhất là hỗn độn ma vượn chân thân không có cảnh giới hạn chế mặc kệ ngươi là luyện khí kỳ hay vẫn là đại đạo đều là đều hữu hiệu, hiệu không giống tiên thiên trí bảo đợi đến đột phá thánh nhân lục trọng thiên lúc cũng đã vô hiệu đến lúc đó cần càng cường đại hơn linh bảo hỗn độn linh bảo giống giống giống ba bộ phân thân ngửa mặt lên trời phát ra gào thét trong lòng sát ý ngập trời hai mắt khinh thường nhìn về phía sông ra huyết hải tu la bàn tay cử động đông hải thần châu lập tức nổi lên t ự a n h ư từng k h ỏ a tiểu thế giới bị bàn tay nâng hướng phía dưới huy động mà đi tạch tạch tạch phía dưới không gian truyền ra kịch liệt đè ép âm thanh tựa như phát ra thống khổ không gian trực tiếp bị băng liệt không gian thật lớn vết rách b ả y biện ra đến ầm ầm kịch liệt tiếng va chạm vang lên, lên. ba mươi sáu khỏa tiểu thế giới cùng nhau hạ xuống lực lượng cường đại mênh mông huyết hải bên trên khí lãng bốc lên ô ma đứng núi chịu xào trực tiếp bị cường hãn lực công kích nện vào trong biển máu không rõ sống chết a tu la kế thừa g i ế t một trong đạo trong lòng lanh khóc vô tình hung hãn không sợ chết nhưng đối mặt không cách nào chống cự công kích trong lòng cũng là hiện hiện tâm tình sợ hãi từng mảnh từng mảnh tu la trực tiếp bị nện thành huyết vụ trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ thân ảnh Giết. tề thiên cũng không có dư thừa động tác trong lòng bàn tay ba mươi sáu khỏa định hải thần châu không ngừng huy động thẳng đứng nện ở huyết hải bên trên huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng xôi trào lộ ra từng khối tàn chi thịt nát vô cùng kinh khủng phía dưới tu la mặc dù đông đảo nhưng nhất cao không quá đại l à kim tiên tu vi căn bản không đủ để chống cự ba tên có thể so với chuẩn thánh lực công kích hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát vô số tu la tại tề thiên trong tay chết thảm tiếng đeo thảm thiết nối liền không dứt tề thiên thần tình lạnh nhạt khoe miệng mang theo từng tia mỉm cười thản nhiên nhìn phía dưới huyết hải huyết hải phảng phất so với lúc trước trở nên càng thêm huyết hồng lộ ra yêu diễm vô cùng một chút cường đại huyết nhục thi thể tự nhiên đều là bị tề thiên thu vào trong cơ thể bên trong tiểu thế giới vì tăng cường vạn cổ quân thực lực làm chuẩn bị về phần minh hà thủ hạ bốn đại ma vương cùng ma tướng tại tề thiên trong tay cũng không đi qua một kích liền trực tiếp bị đánh giết cũng may tề thiên ra tay coi chừng mực cũng không có đem nhục thân đánh nát đợi cuối cùng một tiếng hét thảm biến mất về sau huyết hải thượng lộ ra y mắng khắp nơi đều là chân cụt tay đ ứ t thịt nát vẩy xuống khắp nơi đều là huyết hải chung quanh đã trồng chất thành đỉnh núi máu tươi chảy đầm địa bạch cốt t âm u ở đời sau hiển lộ tài năng uy danh hiển hách tu la nhất tộc cơ hồ tại tề thiên trong tay diệt tộc dễ chịu tề thiên hít một hơi thật sâu thần xác bình thản nhìn xem chung quanh biến dạng hoàn cảnh trong miệng thản như nói n khoe miệng cũng là phát họa ra một tia cười nhạt một sợi vô tình trong lòng ngất khí cũng là biến mất hơn phân nửa hai mắt vẻ cừu hận trợt l ó e lên minh hạ côn bằng chờ tu sĩ một cái đều sẽ không bỏ qua chung quanh quan chiến tu sĩ sớm đã dọa đến rung động rung động h i ề n hách nghe được tề thiên lời nói tiết hầu trên dưới nhúc ních sau đó song trưởng vội vàng che miệng sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tề thiên sâu sợ làm cho sắt thần chú ý thân ảnh lặng lẽ rời đi không dám phát ra một tia tiếng vang đi nhìn xem biển máu vô tận tề thiên khống chế hai cỗ phân thân hướng về trong biển bay đi Bản trong h khác cô phân thân ể cùng cái cố ẩn tàng một t ê n cũng không bờ, biết tất t r biển máu cũng ó cái chuẩn cố châu sắc nước lực chia cắt cái trực c máu hiếp phải Hai kinh hải biển thiên tiếp tiến uy huyết nhất định phân thân thể khí định thần như hình hình thành thông thề phân thân gì, trong trong, lượng trong. Trong vạn toàn tràn bên bên biển tốt tựa một đạo, bị. bị làm vào vào vô ra, là tràn ngập tàn chi thịt nát tại bị chậm dại ăn mòn hóa thành trong biển máu nguồn năng lượng tề h thiên thần thức hướng về huyết hải tìm kiếm thần s ắ c biến kinh hỉ không nghĩ tới huyết h ả i lại tràn ngập táo bạo năng lượng tu sĩ căn bản là không có cách hấp thu cho dù là minh hà l a o tổ cũng chỉ là đem huyết h ả i luyện hóa thành bốn trăm i triệu giọt máu không dám hấp thu trong biển máu năng lượng tề thiên thần sắc kinh h ỉ đừng người không thể hấp thu thế nhưng là mình thần cư hỗn độn ma vượn huyết mạch cùng hỗn độn công pháp trừ thiên phách thể quyết luyện hóa trong biển máu năng lượng có thể nói dễ như trở bàn tay bất quá luyện hóa năng lượng cũng không phải một sớm một chiều mà lại huyết hại cũng sẽ không chạy hay vẫn là nhanh chóng thu thập điểm tích lũy quan trọng thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới bay đi ven đường mặc dù cũng là gặp phải một chút cung điện có thể đạt được điểm tích lũy lác đắc không có mấy trong biển máu quý báu nhất linh bảo chính là minh hà trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ a tỷ hai thanh hung kiếm nhưng minh hà cũng không tại trong biển máu đợi tề thiên bay đến huyết hải chỗ sâu vào mắt chính là từng tòa đại trận phía trên tản r a nồng đậm sắt khí câu thông toàn bộ huyết hải phát huy công kích chắc chắn kinh thiên động đ i ệ tề thiên trong lòng giật mình tuyệt đối không ngờ rằng huyết hải lại có như thế tinh diệu t r ậ n pháp may mắn minh hà không trong biển máu nếu không chỉ sợ tề thiên cũng không chiếm được lợi lộc gì từ viễn cổ còn sống sót tu sĩ ai không có cường đại át chủ bài huống chi minh hà nếu là thân ở trong biển máu tuy là thánh nhân cũng không nguyện quá nhiều đắc tội tự nhiên có cường hành o át chủ bài chưa xong còn tiếp các vị không biết thế nào điểm xuất phát tác giả cảm tạ luôn sẽ không xuất hiện、U. Trưng 260 huyết hải trận pháp l à hầu di tích chương hai trăm sáu mươi huyết hải trận pháp l à hầu di tích nhìn xem từng tòa khổng lồ tinh diệu trận pháp tề thiên hai mắt lấp lóe trận pháp căn cơ chính là huyết hải lấy trong biển máu lực lượng thôi động trận pháp phát huy ra h uy lực cường đại nhìn xem trận pháp tinh diệu tề thiên trong đôi mắt cũng không tham nghiệm huyết hải trận pháp mình căn bản là không có cách sử dụng mà lại trận pháp không tại nhiều mà ở chỗ phải trăng thích hợp bản thân chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận mới là thích hợp nhất chính mình hai mắt lanh ý trợt lóe lên mặc dù mình không cách nào sử dụng thế nhưng không nguyện ý lưu cho minh hà hệ thống h ồ i đoái điểm tích lũy tề thiên bàn tay s ở hướng đại trận đối hệ thống trầm giọng nói ra đinh kiểm tra đến ước năm chìm sát vạn năm huyết thạch sao trời chi sát nhưng h ồ i đoái điểm tích lũy một trăm ư c ký chủ phải trăng h ồ i đoái h ồ i đoái tề thiên vừa mới nói xong câu thông toàn bộ huyết hải năng lượng đại trận trong nháy mắt toàn bộ biến mất quỷ dị vô cùng đốt h ồ i đ ó i thành công thu hoạch được điểm tích lũy 99 n ư ơ c ức điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy 900 ức điểm tích lũy h ồ i đ ó i sau khi thành công tề thiên hai mắt lấp lóe phá thiên thần nhãn trong nháy mắt s ử x u ấ t tràn ngập vô tận lôi đ ỉ n h chi lực hướng về bốn phía dò xét mà đi làm từ viên cổ còn sống sót cường giả minh hà tài bảo không phải như vậy rất ít minh hà cũng coi là một phương đại năng tu la giáo giáo chủ huyết hải chủ nhân không gian bốn phía tại hỗn độn thần lôi bản nguyên phía dưới tựa như trong suốt hết thể huyền bí đều triển lộ ra đột nhiên tề thiên hai mắt sáng lên phát hiện bên trái một chỗ không gian che kín cấm chế khỏe miệng lộ ra mỉm cười mặc ngươi rảo hoạt như cáo cũng chạy không thoát bản đế hai mắt vê anh tề thiên thân ảnh c h ấ p động trực tiếp xuất hiện tại không gian trước căn bản không cho không gian suy nghĩ thời gian cũng không thương lượng một chút trong tay trường côn trực tiếp vung hang vung xuống đơn giản bạo lực trực tiếp cấm chế tại hậu thiên trí bảo kinh thiên một côn công kích đến trực tiếp băng liệt gần một nửa từng đạo cường đại linh khí từ không gian bên trong phát ra không biết chiến đấu đến chỗ nào minh hà hai mắt xích hồng mất lý trí không muốn mạng hướng về nhân tộc tam hoàng truy kích mà lên đột nhiên thân ảnh dừng lại thức hải bên trong truyền đến nhói nhói tâm thần trực tiếp tỉnh táo lại nhìn xem trong sân chiến đấu cùng vết thương trên người hai mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ sau đó thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại cấp tốc hướng về huyết hải bay đi thức hải bên trong truyền ra đau đớn chứng minh mình lưu tại trong biển máu cấm chế bị phá trong lòng biết trong biển máu nhất định sẽ ra chuyện trong lòng tràn ngập lo lắng toàn thân tản ra cường đại sát ý cùng sát khí nhất định phải nhanh chóng chạy về đông hải tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười từ không gian lưu lộ ra ngoài linh khí đã biết trong đó đồ vật có giá trị không nhỏ trong tay kinh thiên một côn liên tục huy động trong nháy mắt đem không gian bên ngoài câm chế phá hủy hầu như không còn một đạo không gian môn hộ xuất hiện tại trước mặt tề thiên hai cố phân thân liếc mắt nhìn nhau không chút do dự trực tiếp lách mình đi vào coi như bên trong có cường đại nguy hiểm tổn lạc cũng chỉ là hai cỗ hoa thân mới vừa tiến vào trong đó liền cảm nhận được cường đại sắt khí nồng đậm uy áp tràn ngập cả vùng không gian nhìn xem trong không gian trắng cảnh t ề thiên trong lòng tràn ngập vô tận vui vẻ không nghĩ tới minh hà lại có khổng lồ như thế bảo tàng long thi phượng thi kỳ lân thi thể trải rộng toàn bộ không gian mạnh liệt huyết khí tứ tán đông đảo thi thể tất cả đều là không trọn vẹn máu tươi chảy đầm địa chứng minh lúc trước chiến đấu cường đại Thảm liệt. nhìn xem bốn phía thi thể tề thiên trong lòng vui vẻ đồng thời cũng là thập phần rung động vì sao trong biển máu sẽ tồn tại như thế đông đảo cường giả thời thượng cổ thi thể chuẩn thánh cường giả bảy tên đại la kim tiên chín tên về phần cái khác đa số vì thái ớt kim tiên cường giả tu vi nhỏ yếu nhất đều là kim tiên tu vi tu vi nhỏ yếu đến đâu thi thể có lẽ có nhưng cuối cùng bù không được tuế nguyện tan mòn tan thành bọc nước chỉ có cảnh giới kim tiên mới có thể ngăn cản thời gian ăn mòn kim tiên kim tức là bất hủ thời gian đã không cách nào ăn mòn trong lòng suy nghĩ thật lâu tề thiên trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng người ma tổ la hầu cũng chỉ có h ắ n có thể tại tam tộc đại chiến thời điểm trộm lấy nhiều như vậy thi thể về phần minh hà chỉ sợ tiên thiên tam tộc đại chiến thời điểm còn chưa xuất sinh như thế xem ra la hầu hẳn là huyết hải chủ nhân đời trước tề thiên cũng không suy nghĩ sâu xa bất kể là ai mình chỉ biết là trước mắt thi thể là mình thuận tiện bàn tay không ngừng d ơ lên từng cỗ long thi phượng thi hoặc là kỳ lân thi thể đưa vào trong tiểu thế giới khoe miệng móc r a nồng đậm ý cười chỉ đợi vạn cổ quân dung hợp trong biển máu đạt được cường đại thi thể thực lực chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đến lúc đó tạo thành vạn tiên đại t r ư ợ n thực lực tất nhiên có thể so sánh với thánh nhân là ai đến cùng ai dám sông ta huyết hải giết ta tộc nhân đi ra giết giết giết tề thiên vừa vừa rời đi huyết hải liền nghe được trong biển máu truyền đến từng tiếng sen lẫn vô tận tức giận gào thét huyết hải trực tiếp nhấc lên vạn trượng song lớn vô tận máu khí tán phát ra huyết hải bên trên hai thanh hung kiếm không ngừng cắt đứt lấy hư không tề thiên hai con ngươi hướng về huyết hải phương hướng lạnh lùng cong lên sau đó thân ảnh tiếp tục hướng phía trước bay đi trong lòng thì thào nói đợi bản đế lần sau lại đến huyết hải lúc chính là ngươi bỏ mình huyết hải đổi chủ lúc tề thiên không làm kinh động bất luận cái gì một người tu sĩ hoặc l à thế lực xảo không một tiếng động trở lại ký châu bồi tiếp hạt kỷ vượt qua một tháng sau tề thiên đem mười hai tổ vu giao cho tô đắc kỷ liền tuyên bố bế quan lần này bế quan chủ yếu là phụ trợ vạn cổ quân đem khổng lồ huyết nhục thi thể luyện hóa mặt khác còn cần hối đoái một gian phòng ngự trí bảo mà lại lấy được lục gáp thi thể cũng cần luyện hóa tiến kinh thiên một côn bên trong tăng cường uy lực tề thiên bế quan về sau phong thần lượng kiếp vẫn như cũ hướng về trong nguyên tắc tiến hành tiếp khác biệt chính là tây bá hầu tiến vào triều ca về sau trực tiếp bị trụ vương xử tử bá ấp khảo thân là trưởng tử tự nhiên kế vị sau đó thu hoạch được khương tử nha phụ trợ phản thương triều tuần tự đoạt lấy thương triều số thành đã cùng thương triều như nước với lửa trụ vương đạt được tề thiên đưa tặng công pháp tu luyện mấy năm tại nhân đạo khí vận trợ giúp giới tu luyện thế như trẻ tre ngắn ngủi mấy năm liền tu luyện tới nhân tiên tri cảnh trong lòng càng là ghi nhớ tề thiên phân phó không thể bại lộ tu vi chờ đợi tề thiên trở về ép ngày hôm đó thương triều thái sư mời đến m ư ơ i tiên đảo m ư ơ i vị tiên hữu bố trí xuống thập tuyệt trận vẫn như cũ đại bại mà về Quốc sư tứ h danh cảnh Minh. Minh định Hải Thần Châu, xỉn giáo chúng nhiên nhân, không thể địch kích, thiên đánh cho Minh chiến chưa â n công tiến núi Nga xin tiên Công Công trong siển tiên bên trong ngoại đăng người nó nên Công liên từng cầm có lục giáo giới giáo giết, bào bởi bị bại. đạo tiệt tử, Triệu Triệu tay trừ một một tề Triệu trợ, t đại đại kim mười về vì la My mấy đệ áp kỳ đã hải quan ngày mới mới vừa sáng hôm nay thương t r i ệ u chúng tướng sĩ lại là thái độ khắc thưởng cũng không có giống ngày xưa gọi chiến mà là từ văn trọng xuất lĩnh đại quân rời đi doanh địa hơn mười dặm hướng về nơi xa ngắm nhìn dù cho là cao ngạo triệu công minh cũng là cùng văn trọng thân công báo cùng một chỗ đứng l ặ n g lặng thời gian từng giây từng phút trôi qua giữa trưa đã tới gần ba người lại không có có chút sau lưng chúng chiến sĩ đã mồ hôi đầm địa nhưng trong hai con ngươi cùng nhiệt chưa từng giảm bớt nửa phần chưa xong còn tiếp u chương hai trăm sáu mươi mốt tề thiên xuất quan tứ hải quan trước chương hai trăm sáu mươi mốt tề thiên xuất quan tứ hải quan trước vào lúc giữa trưa bầu trời xa xa bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nam tuấn mỹ thần s ắ c lạnh lẽo ánh mắt bình thản lại tràn ngập huy nghiêm làm cho lòng người bên trong thần phục nữ thì là hàm tình mạch mạch nhìn về phía nam tử chỉ lộ ra nửa bên mặt lỗ cũng đã hiện ra tuyệt đại phong hoa mặc dù nhìn thấy nữ tử dung nhan tuyệt thế nhưng phía dưới đám người lại không có chút nào bất kính chỉ vì bên cạnh cô gái nam nhân là hắn dẫn theo thương triều thu phục tiên nhân một ý gì hệ tứ hải long vương thần đồng dạng tồn tại mặc dù hắn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi mấy ngày nhưng mang cho toàn bộ thương triều ảnh hưởng lại là to lớn phía dưới trong chiến sĩ có rất nhiều là lúc trước đi theo tể thiên thu phục tứ hải chiến sĩ vịnh viên quên không được hắn bày mưu nghị kê trí tuệ cùng tiền tranh phong cường đại trong lòng chiến thần triệu công minh hai mắt thận trọng đánh giá bầu trời bóng người bóng người trên thân mặc dù không có mảy may khí thế nhưng triệu công minh cũng không dám không chút nào kính trong lòng hiện ra lần trước sư phó thông thiên giáo chủ giảng đạo lúc lợi nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ mình như thế tán thưởng một người tu sĩ vi sư ba năm trước đây đi hướng đông hải một chuyến gặp phải một người tu sĩ người này trận pháp tạo nghệ không kém chút nào vi sư thực lực cũng là cường đại nếu là sinh tại vi sư một thời đại chỉ sợ đã chứng đạo thành thánh lúc ấy bích du cung vạn tiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cho tới bây giờ chưa thấy qua sứ tôn đối với người nào đánh giá cao như thế qua dù cho là t i ệ t giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân đại la kim tiên viên mãn cường giả tại thông thiên giáo chủ trong miệng cũng bất quá là một câu còn có thể chúng ta bãi kiến tịnh kiên vương mấy chục vạn chiến sĩ cùng kêu lên quát thanh âm hướng về bốn phía quần quận ma động thanh âm truyền đến tứ hải quân nội trực tiếp đem tây kỳ chúng tướng sĩ thần kinh lần nữa căng cứng người tới chính là tề thiên có thể nói tề thiên lần này xuất quan vô cùng vội vàng vừa mới phụ trợ vạn cổ quân đem vô số huyết nhục luyện hóa về sau còn tương lai cùng luyện chế kinh thiên một côn cùng hối đoái phòng ngự trí bảo Liền lại là lại lại lớn vội thời gian, cuối, thiên khi giới, phải đại giới thiên đều tề quan. Tính toán thời gian, phong thần lại đã đến phần nếu không quan. thành không. nhúng phong thần thế giới, nhất định phải cấp tốc lớn mạnh, cường đại đến để phong thần thế giới thiên đạo cùng đạo tổ hồng vã một đã xuất xuất mưu u cấp trước hết thẻ tay thế tốc thế tổ q hóa Chỉ hư đạo đạo đó đồ đem để Mà sợ ân các ngươi đứng lên đi tề thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu trong lòng gấp gáp tới cực điểm phong thần sắp kết thúc hắn còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhất định phải đoạt tại thông thiên bố trí vạn tiên trận trước bố trí tốt hết thảy đến lúc đó mới có thể tại đạo tổ hồng quân xuất hiện lúc có để nó kiêng kỵ đổ vợ phong thần thế giới hồng quân thực lực chính là thánh nhân cựu trọng thiên đình phong còn chưa đột phá thiên đạo c h i cảnh vẫn thụ thiên đạo ước thúc tề thiên nếu để cho nó kiêng kỵ chỉ có ba loại phương pháp một thực lực hai công đức ba khí v ậ n công đức không đang suy nghĩ phạm vi tề thiên còn cần dùng hắn thăng cấp tiểu thế giới thực lực cũng là ngoại trừ duy nhất suy tính chỉ có khí vợ còn tề thiên vì sao xuất hiện tại thương t r i ệ u cùng tây kỳ giao chiến địa phương vẫn là vì lượng kiếp công đức mà đến xin ra mắt tiền bối gặp qua đại đế văn trọng cùng triệu công minh thân công báo cung kính nói ân văn thái sư không cần đa lễ bùn vương chỉ là đến đây trợ chiến cũng không thể huyền tân đoạt chủ không biết vị đạo hữu này là tề thiên hạ xuống đám mây đối văn thái sư thản nhiên nói sau đó hai mắt nhìn về phía triệu công minh lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc Tiệt giáo Triệu giáo c ô nguyên Minh bái kiến tiền bối. i t r ệ Công Minh tại h Tề t trước mặt cũng lai à thu hồi, trong lòng cùng ngạo, lần n cung kính nói, bất quá là tiệc giáo cường giả bản đế gặp qua triệu đạo hữu tề thiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại không có người nào cảm giác được không ổn tịnh kiên vương còn xin tạm nhập doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi văn trọng tự nhiên thành đạo bạn bày tiệc mời khách văn trọng đối cung kính nói cũng xếp hợp lý trời dùng tay làm dấu mời ha ha nghe đạo bạn lại là không cần bản đế lần này đến đây lại là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng bản đế còn có chuyện quan trọng đi làm còn xin đạo hữu điều động binh sĩ khiêu chiến một phen tề thiên ánh mắt hướng về tứ hải chỉ xem đi phát hiện tứ hải quan bên trong tồn tại lấy một tên chuẩn thánh cường giả mấy tên thái ớt kim tiên cường giả trong lòng suy đoán tản ra chuẩn thánh khí thế tu sĩ chắc chắn là nhiên đăng t ề thiên lần này đến đây chính là vì hắn đến đây nếu nói sát hại xiển giáo chúng tiên bên trong ai nhất không có khả năng t r e o đến nguyên thủy thiên tôn tự mình xuất thủ như vậy nhiên đăng cho là chọn lựa đầu tiên vô luận là nguyên thủy thiên tôn hay vẫn là đông đảo đệ tử căn bản không có đem nhiên đăng xem như qua xiển giáo bên trong người nếu không nhiên đăng đầu nhập vào nguyên thủy thiên tôn không biết bao nhiêu năm tháng nhưng không có được b à n cho cái tiếp theo linh bảo mà lại nhiên đăng bản thể là giữa thiên địa thứ nhất bộ quan tài tự nhiên làm cho người ta không thích tại coi trọng nhất tư chất nguyên thủy thiên tôn trong lòng tự nhiên là càng thêm không thích bất quá nhiên đăng tại tề thiên trong lòng phân lượng lại là so s i ể n giáo thập nhị kim tiên cùng nhau phân lượng đều nặng chỉ bằng nhiên đăng cuối cùng làm phật giáo nhiên đăng cổ phật có thể nói là một phương phật tổ mà lại chuẩn thánh tu vi nhiên đăng ở trong mắt thiên đạo giá trị công đức làm sao cũng sẽ vượt qua mười hai tên thái ớt kim tiên đi v ă n trọng cái này phải v ă n trọng thống khổ đáp trong lòng cũng là muốn nhìn một chút vị này bị thần thoại t ị n h kiên vương đến cùng lớn bao nhiêu thần thông nhìn xem văn trọng tiến đến khiêu chiến tề thiên cũng không tính tự mình xuất thủ bàn tay k h ẽ động mười hai tổ vu trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh bái kiến phụ thần mười hai tổ vu lúc này đã kinh biến đến mức có tám chín tuổi lớn mặc trên người tiên thiên cực phẩm linh bảo áo giáp bị chuyển biến thành đồ vét trong miệng ngậm lấy kẹo que thói quen từ đầu đến cuối không có biến mất ân c vâng phụ thần mười hai tổ vu miệng ngậm kẹo que thản nhiên nói thân ảnh t ù y tùng văn trọng hướng về tứ hải quan đi đến triệu công minh thì là thần sắc kinh hãi nhìn về phía mười hai tổ vu bóng lưng hắn phát phát hiện mình vậy mà không cách nào thấy rõ mười hai cái tiểu h ả i tu vi nếu nói mười hai cái tiểu h ả i không hề tu vi triệu công minh là không tin có ngược lại là tể tướng trước cửa thất phẩm quan cường giả tuyệt thế phái ra thủ h ạ sao lại là kẻ yếu mà lại triệu công minh tại mười hai cái tiểu h ả i trên thân cảm nhận được lực lượng cường đại để nó sợ hãi nhiên đăng nhanh chóng đi ra đánh một trận nhà ngươi tiểu gia ta đến rồi văn trọng điều động binh sĩ mang chiến mấy lần từ đầu đến cuối không thấy nhiên đăng xuất hiện mười hai tổ vu trong lòng dần dần không kiên nhẫn hướng về tứ hải chỉ riêng phát ra rít lên một tiếng ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên để vô số chiến sĩ sợ hãi chính là sừng sững không biết bao nhiêu năm tứ hải quan tường thành tại một tiếng giống to phía dưới đổ sụp bên thai còn vang lên mười hai tổ vu lặng lẽ nói thầm âm thanh ta chính là nho nhỏ một hô sao sẽ như thế nhất định là bọn hắn ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu nho nhỏ nói thầm âm thanh chỉ là nhằm vào mười hai tổ vu mà nói dù sao cùng cách xa nhau mấy chục mét chiều ca đại quân đều đã nghe được mà lại s ạ m mặt lại chưa xong còn tiếp cảm tạ ba trăm hai m hai ba t m ộ t hai một h a i ba ư hai ba bốn thư hữu khen thưởng cảm tạ hôn hôn hoàng thượng ma cô khen thưởng cảm tạ chớ nhàn võng lượng lão quỷ không có chim chim ba vị tác giả thật tò khen thưởng cảm tạ hết thể đặt mua các bằng hữu u chương hai trăm sáu mươi hai nhân đăng hiện thân tổ vu chi h uy ngày mai về sau mấy ngày ra ngoài học tập thời gian đổi mới không chừng chương hai trăm sáu mươi hai nhân đăng hiện thân tổ vu chi h uy ngày mai về sau mấy ngày ra ngoài học tập thời gian đổi mới không chừng triệu công minh ngươi chớ có cản rỡ nhiên đăng đến cũng một tiếng tràn ngập tự tin hét to âm thanh từ đằng xa chuyển đến cũng không phải là từ tứ hải quan phương hướng mà là từ thường quân hậu phương tề thiên sắc mặt có chút quỷ dị nhìn về phía triệu công minh phát hiện triệu công minh gương mặt đã biến tái nhợt hai mắt nổi nóng nhìn hướng phía sau nhanh chóng tới gần bóng người triệu công minh trong lòng vô cùng nổi giận không nghĩ tới mình vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu vậy mà lại có như thế lớn sơ hở nhiên đăng lặng yên rời đi mình vậy mà không biết tiền bối văn bối nguyện ý xuất chiến nhiên đăng triệu công minh đối tề thiên xin chiến đạo đối với tự ngạo hàn đến chỉ có nhiên đăng bỏ mình mới có thể rửa sạch hắn x ỉ nhục không cần tề thiên thản nhiên nói ngươi hổ thẹn không x ỉ nhục quản bản đế chuyện gì nếu là ngươi đem triệu công minh giết bản đế tìm ai tranh công đức ngươi chính là nhiên đăng mau mau đến đây cùng ra một trận chiến ra muốn ngươi thân tử đạo tiêu nhiên đăng vừa mới nói xong nguyên bản tại tứ hải đóng cửa thành trước mười hai tổ vu trực tiếp phóng lên tận trời hướng về nhiên đăng bay đi trong miệng k ê u gào muốn chết nhiên đăng nổi giận trong tay xuất hiện một chiếc thần đăng chính là trời sinh phẩm linh bảo linh c ứ u đèn pháp lực tràn vào thần đăng bắn ra vô số đạo màu xàm bốn m cơ hồng tia sáng tượng trưng cho âm ú không rõ tràn ngập mục nát khí tức tiền bối còn xin nhanh chóng ngăn cản nhiên đăng mười hai vị đạo hưu chỉ sợ gặp nguy hiểm cái này chính là nhiên đăng sát chiêu ánh sáng tử vong hết sức lợi hại một khi bị bắn chúng dù cho là đại la kim tiên nhục thân đã xem sẽ hóa thành ngục nát triệu công minh thấy một lần nhiên đăng công kích sắc mặt hoảng hốt không nghĩ tới nhiên đăng vậy mà như thế ác độc vừa thấy mặt vậy mà đối mười hai cái hài đồng hạ như thế độc thủ cương đại công kích nếu không phải là mình có được định h ả i thần châu mình căn bản không địch lại tranh thủ thời gian đối tể thiên đạo không sao cả không có kinh lịch mưa gió có thể nào gặp cầu v ồ n g tề thiên trên mặt tràn ngập thần bí ý cười trong miệng thản nhiên nói không biết là giống hắn như thế hay vẫn là sớm đã nằm chắc thắng lợi trong tay không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng tề thiên vừa mới nói xong triệu công minh như bị xét đánh thần sắc ngốc trệ trong miệng lẩm bẩm nói sau đó hai mắt càng ngày càng sáng ngắn ngủi mấy chữ vậy mà phảng phất chứa đại đạo t r í lý để tâm thần trong nháy mắt thất thủ nhìn về phía tề thiên ánh mắt thập phần sùng bái rung động trong lòng tốt đỉnh câu bất kính tiền bối đôi con đường lý giải chỉ sợ đã vượt qua sư phụ của mình thông thiên thánh nhân ra phảng phất trực chỉ nói trong lòng đối mười hai tổ vu lo lắng dần dần buông xuống chỉ sợ tiền bối sớm đã là năm chắc thắng lợi trong tay nghĩ đến đây triệu công minh hai mắt khôi phục tình cảnh lẳng lặng nhìn hướng lên bầu trời bên trong chiến đấu bất quá trong n g a y mắt hai con ngươi lần nữa biến kinh ngạc không thể tin mười hai tổ vu bên trong c h ú c dung tính tình nhất là nóng nảy nhìn thấy nhiên đang dám không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết trong lòng giận dữ coi là nhiên đăng là cố ý để bọn hắn tại phụ thần trước mặt mất mặt trong tay xuất hiện một cây t h i ế t đồng chính là tề thiên về sau vì mười hai tổ vu hối đoái tiên thiên cực phẩm linh bảo kình thiên côn tiêu hao điểm tích lũy mười triệu còn thừa lại điểm tích lũy tám trăm chín mươi tám tám ức vê anh kình thiên côn đột nhiên huy động trực tiếp quét về phía nhiên đăng cùng linh thữ đăng ẩm vang một tiếng thật lớn t r u n g quanh b ù i mù cuồn cuộn vô hình khí lãng hướng về t r u n g quanh mãnh liệt mà đi may mắn còn lại mười một vị tổ vu xuất thủ bảo vệ lấy bốn phía không phải bốn phía đem đứng trước diệt t hai tường trực tiếp tan thành bọn nước phía d ư ớ i quan chiến binh sĩ đã sớm bị một tiếng từ mười một vị tổ vu bảo vệ trong trận pháp lưu lộ ra ngoài tiếng va đập chấn choáng đầu hoa mắt chỉ có đại la kim tiên triệu công minh nhìn thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh từ trong b ụ i mù ném bay ra ngoài biến s ắ c c u n g quít nhìn về phía một bên tề thiên phát hiện tề thiên sắc mặt bình tĩnh dị thường lúc này mới yên lòng lại hốt hoảng sắc mặt còn chưa hoàn toàn bình tĩnh liền biến khiếp sợ không gì sánh nổi kinh hãi đánh bay ra ngoài lại không phải hồng phát hài đồng chẳng lẽ là triệu công minh sắc mặt lần nữa đại biến nhìn về phía tề thiên trong lòng c h ấ n kinh khó có thể tưởng tượng chỉ sợ triệu công minh tồn tại vô số năm đều không có hôm nay trở mặt nhiều bụi mù tán đi triệu công minh văn trọng bọn người vội vàng hướng lên bầu trời nhìn lại thần s ắ c trong nháy mắt n ố c trệ không t r u n g tình cảnh chứng minh trong lòng bọn họ suy nghĩ một đạo thân ảnh đứng ở không trung cầm t r o nơi xa truyền đến một tiếng tiếng ho khan kịch liệt lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ gặp một đạo toàn thân nhuộm đỏ máu tươi bóng người từ đằng xa chậm rãi dâng lên trong miệng không ngừng phun ra máu tươi hai mắt xích hồng toàn thân cao thấp tản ra nồng đậm sắc ý n h i ê n g đăng đơn giản g i ậ n không thể giải đáp từ hồng hoang thời kỳ đến bây giờ mình chưa từng có chật vật như thế qua ánh mắt cựu hận nhìn chỗ không bên trong thân ảnh khoe miệng lộ ra dữ tợn song trường xuất hiện hai kiện linh bảo một thanh lóe ra đại lượng công đức c h i lực linh bảo ngày mai cực phẩm linh bảo cựu dương kiển khôn xích đản sinh tại thiên địa sơ khai lúc cùng hậu thiên công đức chi bảo thiên địa huyền hoàng tháp đồng căn đồng nguyên một kiện khác là trời sinh phẩm linh bảo cũng chính là nhiên đăng bản thể một c ỗ tràn ngập không rõ khí tức quan tài nhiên đăng toàn thân tản ra nồng đậm lanh ý hướng về trúc dung di chuyển nhanh chóng trong tay hai kiện linh bảo tản ra hào quang sáng trói hướng về trúc d u n g công kích mà đi cựu dương kiền khôn xích tản ra ánh sáng lóa mắt màu s ô i trào mãnh liệt cự lực hướng về trúc dung đập tới quan tài thì là trực tiếp mở ra vô tận âm ú khí tức từ đó phát ra tràn ngập nguyển rụa pháp tắc khí tức trúc dung hai mắt ngưng tụ sắc mặt biến ngưng trọng nhìn xem nhanh chóng hướng về công kích mình mà đến linh bảo chúng minh đệ cùng nhau xuất thủ trong miệng phát ra hét lớn một tiếng sau đó phía dưới đám người liền trông thấy nguyên bản ở trên bầu trời đứng thẳng bắt phương đồng dạng tám chín tuổi bộ dáng hài đồng hướng về hai đạo công kích nên đón c à n g có ba đạo thân ảnh hướng về nhiên đang đánh tới triệu công minh đã sớm bị rung động vô cùng kèm theo mặc dù có người nói cho hắn biết mười hai đạo thân ảnh cả bộ đều là chuẩn thánh cường giả trong lòng cũng sẽ không nhắc lên nửa phần vận sóng ầm ầm chín tên tổ vu ngăn trở ngăn trở nhiên đ ă n g công kích về sau thân ảnh nhanh chóng hướng về nhiên đ ă n g đánh tới nhìn nhiên đ ă n g trong lòng sợ hãi tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt đồng lại là c h u ẩ n thánh cừng giả bị ba tên tổ vu vây công nương tựa theo hơn người kinh nghiệm chiến đấu chậm rãi ngăn cản trông thấy chín bóng người hướng về mình đánh tới trong lòng vô cùng hoảng sợ trực tiếp từ bỏ tiến công nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy trong lòng đơn giản khóc không ra nước mắt đường đường trần thánh cảnh giới cừng giả giả heo ăn thịt hổ thì thôi còn chơi vây công đến cùng còn để không để cho mình sống. p h a n k một tiếng kịch liệt tiếng va chạm lần nữa từ không trung chuyển đến, nhiên đăng tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng không gian tổ vu đế giang không gian di động đế giang trực tiếp không gian na di đến nhiên đăng phía trước nhìn xem vùi đầu trốn như điên nhiên đăng trong lòng cười gằn trong tay kỉnh t h i ề n côn hung hăng hướng về nhiên đăng huy động chưa xong còn tiếp chương hai trăm sáu mươi ba nhiên đăng bỏ mình vô tộc yêu tộc vạn nguyên tăng thêm khen thưởng có hay không tiền tiền tiền chương hai trăm sáu mươi ba nhiên đăng bỏ mình vô tộc yêu tộc vạn nguyên tăng thêm khen thưởng có hay không tiền tiền tiền nhiên đăng chỉ lo vùi đầu trốn như điên căn bản không có chú ý tới phía trước công kích trực tiếp bị kỉnh thiên côn đánh trúng trong miệng máu tươi quần vún hai tay vỡ nát n g ự c lõi một mảnh thân ảnh hướng về sau ném bay ra ngoài các huynh đệ g dê ta trúc dung đơn giản liền là cái kẻ lỗ mãng trông thấy hướng mình bay ngược mà đến nhiên đăng sắc mặt hưng phấn dữ tợn trong miệng phát ra một tiếng giống to thân ảnh trực tiếp hóa thành mấy vạn trượng tổ vu c h â n thân hai thai mặc hai đầu hỏa xà chân đạp hai đầu hỏa long toàn thân hiện ra vẫy màu đỏ rực hai bàn tay khổng lồ hướng về nhiên đ ă n g vỗ tới hai trưởng còn chưa hợp lại cùng nhau đã nhấc lên thao thiên cự lãng người là vu tộc nhiên đ ă n g hoảng sợ nói hai mắt tràn ngập sợ hãi vu tộc sức chiến đấu hắn rõ ràng lúc trước vu tộc mười hai tên chuẩn thánh hậu kỳ tổ vu hoành hành toàn bộ h ư n g h o n g mặc dù thánh nhân cũng không dám xuất thủ minh vậy mà cùng một tên c h u ẩ n thánh vô tộc đang chiến đấu bây giờ còn chưa chết đơn giản liền là kỳ tích chờ một chút nhiên đ ă n g hai mắt nhìn hướng phía sau nhanh chóng tới gần mười một bóng người không c h u n g tràn ngập sợ hãi bọn hắn sẽ không cũng là c h u ẩ n thánh tu vi đi Giết! nhiên đ ă n g trong miệng gào lên đau xót một tiếng toàn thân khí thế cường đại mấy phần lại là sử dụng bí pháp thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực lên trong tay cựu dương kiển khôn xích phát ra vô cùng hào quang s a n g trói vô cùng công bốn đô la em c ơ hong kích lực hướng về trúc dung dung manh lao tới khoe miệng nhấc lên cười lạnh trúc dung như tiếp tục công kích nhiên đăng tất sẽ bị cửu dương k i ề n khôn xích đánh trúng có thể đốt đèn vĩnh viễn không biết trước mặt hỏa chi vu tộc chính là tổ vu trúc dung trong đầu đơn giản toàn cơ bắp đối mặt nhiên đăng công kích căn bản không né tránh trực tiếp thẳng t ắ p ngực thẳng nên mà lên song trưởng vẫn như cũ tản ra cường đại lực công kích hướng về nhiên đăng v ô qua nhìn phía dưới tề thiên im lặng ngược lại cũng không có bao nhiều kinh ngạc dù sao trúc dung cùng cộng công thế nhưng là dám đụng hồng hoang sống lưng bất chu sơn tồn tại Vâng, về vừa vận vén dương kiền khôn đập nện tại trúc Dung trên người hầu phục màu đen chi bên trên, phát ra kịch liệt hỏa hỏa. Trúc Dung hướng lui về phía sau ra mấy bước, ngược lại cũng không có thụ thương, dù sao, trên người áo giáp là tiên thiên linh Dung không thương, ảnh dẫn đến bàn tay có chút phí lệnh. Chỉ là đem nhiên đăng thân ảnh vén bay ra ngoài, cũng không giáp giáp cựu xích Trúc phục chi kịch Trúc bước, có cực Trúc mặc có có chút Chỉ hâu màu lui sau lui dù dù tại liệt lại phát hỏa hòa, phía thụ phẩm hóa. thụ phí đập đem rút tay ra ra ra mấy làm là là bảo bay áo áo sao Nhân đang ổn định lại thân thể, căn bản thể, lại không c ò nhiên dám ư ớ n g đang trong lòng tuyệt vọng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú sau đó liền bị đánh trúng nhục thân hóa thành thịt nát nguyên thần bị một cố lực lượng vô hình hấp dẫn hướng lên bầu trời bay đi sư phó phía dưới truyền đến một tiếng thê lương gầm rú tề thiên định nhãn xem xét là một tên cầm trong tay hoàng kim thắp nam tử trung niên chính là lý tĩnh tề thiên khỏe miệng có chút vui mừng lúc trước thu phục tứ hải thời điểm còn tưởng rằng lý tĩnh đã bỏ mình tại đại kim ô trong tay không nghĩ tới chẳng những không có bỏ mình còn ra hiện tại tây kỳ bên trong nhìn tình cảnh h i ệ n nhiên là thân ở cao vị khỏe miệng lộ ra một tia nhẹ răng cười đơn giản được đến không uổng phí công phu bàn tay khẽ động phát ra hào quang sáng trói một chỉ r ố i r a cấp tốc biến lớn hướng về lý tĩnh công kích mà đi đang hướng về nhiên đăng thi thể chạy đi lý tĩnh trông thấy một cây to lớn ngón tay tản ra cường hãn lực công kích hướng về công kích mình mà đến chỉ là một sợi khí tước đều để cho mình run rẩy không cách nào ngăn cản lý tĩnh sắc mặt đại biến cuống quýt lui về phía sau về phần nhiên đăng thi thể gặp quỷ đi thôi đối với hắn bực này gan như chuột người đến một khi gặp phải uy hiếp sinh mệnh của mình mới là vị thứ nhất cái khác đều là đều có thể bỏ qua na cha chính là ví dụ chư vị sư thúc cứu ta lý tĩnh cảm thụ được sau lưng gào thét kinh phong trong lòng hoảng sợ biến thành tuyệt vọng mình căn bản không có mảy may cơ hội chạy trốn hướng về x i ề n giáo chúng tiên cầu cứu x i ề n giáo xích tinh tử quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân mười một vị thái ớt kim tiên hai mắt gác độc nhìn về phía lý tĩnh trong lòng càng là đối với lý tĩnh tràn ngập hận ý nếu không phải xem ở nhiên đăng trên mặt mũi ngươi một cái phế vật há có thể ngồi lên như cao vị trước khi chết thời điểm lại vẫn mười u ố n lên chúng kéo ta. m một vị thái ớt kim tiên vị kim tiên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ lý t ĩ n h như không ra cầu cứu bọn hắn căn bản sẽ không xuất thủ nhưng lý t ĩ n h lên tiếng cầu cứu bọn hắn như không xuất thủ chẳng phải là chứng minh bọn hắn sợ hãi xiển giáo mặt mũi ở đâu không người trong thiên hạ thấy thế nào vẹn vẹn nguyên thủy thiên tôn sĩ diện tính cách đều sẽ không dễ dàng tha bọn hắn đạo hữu còn xin dừng tay có câu nói là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ Mười một Kim Thái i ớt t vị ê nguyên sau khi n h thông ị s ố t t bàn a Linh bảo tản mát ra lực lượng cường đại, i tản cường hướng h Bảo mát tề t ra về công kích mà lên, mà thủy â n không có chút nào động Vâng, Nguyên thể chút t h lại có đậy. thiên tôn ban thưởng linh bảo tuy là cường đại nhất là quảng thành tử trong tay phiên thiên ấn chính là từ một nửa bất chu sơn luyện chế mà thành làm hậu trời công kích trí bảo thế nhưng là mười một vị kim tiên tu vi bất quá là thái ớt kim tiên cảnh giới mặc dù pháp bảo cường đại pháp lực lại là không đủ mặc dù đồng loạt ra tay cũng vô pháp dung chuyển tề thiên một chỉ mấy chục món pháp bảo trực tiếp vén bay ra ngoài ngón tay trực tiếp đặt tại lý tinh trên thân lập tức nhục thân sụp đổ nguyên thần trong nháy mắt bay ra hướng về phong thần bảng bay đi triệu công minh thần sắc bình thản nhìn xem hết thảy trong lòng mặc dù chấn động không gì sánh nổi nhưng nhưng không có biểu hiện ra nửa kinh ngạc đại hỷ kinh hãi về sau luôn luôn chết lặng văn thái sư chuyện còn lại liền giao cho ngươi tề thiên triệu hồi một ư ơ i hai tổ vu đối văn trọng thản nhiên nói sau đó nắm cả n h i p xinh đẹp thân ảnh phóng lên tận trời hướng về đại lục phương bắc bay đi nơi đó là duy nhất một chỗ không thuộc về tứ hải cùng nhân tộc địa bàn chính là vu tộc yêu tộc lui giữ lực lượng vị trí tề thiên lần này đi chính là vì thu phục bọn h ắ n tụ tập toàn bộ hồng hoang đại lục khí vợt vê anh tiến vào hồng hoang đại lục phương bắc về sau tề thiên căn bản không làm che giấu khi thế toàn thân tứ vô kỵ đạo phát tán ra yêu khí t r ù n g thiên sắt khí ngút trời vô cùng cường đại toàn bộ phương bắc đều bị kinh động dù là vu yêu hai tộc đã xuống dốc nhưng cũng có lấy mấy vị đại la kim tiên cứng giả mà lại hai tộc đều là đều có thánh nhân cường giả che chở nồng đậm yêu khí từ trên người tề thiên phát tán ra liên tục không ngừng hấp dẫn lấy phương bắc cứng giả đối với những cường giả này đến tề thiên chuẩn bị chọn lựa là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mặc dù cũng nghĩ chậm rãi mưu toan từng bước một thu phục nhưng thời gian không đợi người phong thần lượng kiếp đem phải kết thúc mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị v ề phần nữ hoa cùng hậu thổ hai vị thánh nhân sẽ sẽ không xuất thủ tề thiên trong lòng cũng không có ngọn nguồn bất quá coi như xuất thủ tề thiên cũng là không sợ vạn cổ quân cùng một ư ơ i hai tổ vu tất cả đều thăng cấp hoàn tất một khi tạo thành vạn tiên đại trận trận pháp uy lực chắc chắn lật mấy chục lần có thể phát huy ra thánh nhân thực lực đến lúc đó nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lão tử phương tây nhị thánh đã chiến thủy hòa bất dung căn bản sẽ không chú ý hồng hoàng đại lục nhìn thấy hồng hoàng tề thiên đám người chiến đấu chưa xong còn tiếp kỳ thật ta so toàn chức vất vả a ta mỗi ngày thức đêm gõ chữ bốn chương hai trăm sáu mươi b ố thu phục v u tộc yêu tộc rời đi mệt mỏi quá ngày mai đổi mới ban đêm phát chương hai trăm sáu mươi b ố thu phục v u tộc yêu tộc rời đi mệt mỏi quá ngày mai đổi mới ban đêm phát người nào lại dám cản rỡ như vậy hồng hoang đại lục phương bắc đông tây hai bên cạnh vang lên quát to một tiếng âm thanh tràn ngập vô tận tức giận mặc dù vu yêu hai tộc xuống dốc cũng không phải người khác có thể khiêu khích bản đế chính là vạn cổ yêu đình c h i chủ vạn cổ yêu đế các ngươi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nhưng nguyện thần phục tề thiên lạnh giọng hỏi khi thế hướng về chạy tới mấy tên cường giả mãnh liệt mà đi toàn thân càng là tản ra bá đạo vô cùng khí tức lâm ly sắc khí phảng phất tại nói cho chúng tu sĩ không thần phục liền tử vong lớn mật ngươi bất quá là đại la kim tiên tri cảnh lại dám c à n rỡ như vậy vu yêu hai tộc cường giả sắc mặt dữ tợn thấp giọng quất đạo chúng tộc tôn nghiêm không cần kinh nhuận mà lại chạy tới chúng nhiều cừng giả đa số vì thời kỳ thượng cổ lưu lại như yêu tộc bạch trạch vũ tộc vũ sư trong lòng ngạo khí cao ngất thân phục hoặc là tử vong tề thiên lần nữa lạnh giọng nói ra hai mắt nhàn nhạt liếc nhìn chúng nhiều cừng giả đối với vu yêu hai tộc cự tuyệt không có nửa phần kinh ngạc h ừ muốn chết bạch trạch làm vì yêu tộc trí giả chẳng biết tại sao bị tề thiên ánh mắt nhàn nhạt quét qua vậy mà tràn ngập hai hùng khiếp vĩa cảm giác không dám tề thiên nhìn xem nhảo tới vũ sư trong lòng khinh thường cười một tiếng bất quá đại la kim tiên tu vi dám đối bản đế xuất thủ đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào mặc dù nghĩ như vậy nhưng tề thiên động thủ lúc lại không có chút nào lưu thủ từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên t i ê u hào kiệt cái thế cừng giả sóng to gió lớn tất cả đều xông tới nhưng lại chết tại một chút việc nhỏ chi bên trên sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực h ư ớ n g chi mình tề thiên nhưng không nguyện ý lật thuyền trong mương trong miệng phát ra một tiếng khinh thường trong lòng bàn tay kinh thiên một côn đột nhiên huy động hướng về vũ sư chặn ngang đập tới không vũ sư trong miệng hét thảm một tiếng có ộ sống đều phảng phất đứt gãy bị ném bay ra ngoài không c h u n g vẩy xuống ra từng chuỗi máu tươi bạch trạch sắc mặt đại biến không nghĩ tới cùng thực lực mình tương đương vũ sư vậy mà không thể thừa nhận thần bí tu sĩ một côn hai mắt hai nhiên trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một kiện linh bảo như lâm đại địch nhìn chăm chú lên tề thiên khẩn trương dị thường như nguyện thần phục cùng bản đế tề thiên hai mắt lóe ra sắc ý nhìn về phía vũ sư cùng với dẫn đầu chúng nhiều cường giả ý uy hiếp rõ ràng giết vũ sư tại đối phương một kích phía dưới bị ném bay ra ngoài đối với mấy tên vu tộc cường giả đả kích lớn nhất nhưng vu tộc cũng không có cảm giác được sợ hãi ngược lại là tràn ngập chiến ý ngao ngao kêu to nghĩ đến tề thiên đánh tới h ừ tề thiên hai mắt lanh ý trợt lóe lên thân ảnh hóa thành hỗn độn ma vượn chân thân thực lực trực tiếp phá trần tăng mạnh hơn mười lần toàn thân tán phát khí tức cuồng bạo vô cùng thân ảnh lóe lên không lùi mà tiến tới hướng về vu tộc chúng cường giả đánh tới trong lúc nhất thời trực tiếp người ngã ngựa đổ tiếng kêu rên liên hồi tề thiên động thủ không lưu tình chút nào mỗi một đạo công kích đều hướng về vu tộc cường giả yếu hại đập tới h ừ thần phục hoặc là hủy diệt đợi đông đảo vu tộc cường giả bị tề thiên không còn một n mống nện xuống đám mây tề thiên trên mặt g i ữ tợn lãnh ý biến mất lộ ra nụ cười thản nhiên như là xuân về hoa nở nhuận vật im ắng bình thản nói ra nhưng vu tộc đám người lại không chút nào cảm giác được ánh nắng trong lòng tràn ngập lãnh ý cứng cổ hai mắt xích hồng nhìn về phía tề thiên cận kề cái chết cũng không nguyện ý thần phục coi là tề h thiên trên mặt ý cười lạnh dần không trung a l i nhiệt độ lập tức hạ xuống mấy chục độ âm phong trận trận trải rộng sắc ý thân ảnh lần nữa biến mất xông vào chúng vô tộc cường giả bên trong nhất quyền nhất ước đại khai đại hợp công kích vô cùng cường đại đem lực chi pháp tắc phát huy phát huy vô cùng tinh tế đông đảo vu tộc như là k i ể u non cái c h ă n trọn hay vẫn là nghiêng về một bên đơn đấu mặc dù cũng là toàn lực ngăn cản tề thiên công kích nhưng bọn hắn chỉ là phổ thông đại la kim tiên tu vi căn bản không đủ để ngăn chặn tề thiên công kích mỗi một lần ngăn cản đều sẽ răng r ắ c một tiếng cánh tay hoặc là xương đùi trực tiếp đứt gãy mấy phút sau tề thiên dừng lại động tác trong tay mang theo mỉm cười nhìn về phía dưới chân kế tác đông đảo vu tộc ngược lại bảy tám phần tề h thân che kín vết thương. Không có một cái nào có thể đứng lên, hai mắt sợ hãi, hận nhìn ê trên lên, lương cùng, kín nào đứng vô vết v có cái có cựu tre một mắt sợ phía thiên ề t cứ việc đều tại kêu t h ả mấy nhưng không có một tên tha có tộc cầu chịu một thứ, đều tại yên vua đều xin được lặng l tên ề t h i tại tên mấy vu tộc cường giả hoảng sợ oán hận trong ánh mắt bàn tay huy động mấy cái sợi xích màu đen nghĩ đến vu tộc cường giả vào tới a mấy tên vu tộc cường giả ôm đầu kêu thảm thanh âm vô cùng thê lương so với đau đớn trên người càng thêm kịch liệt gấp trăm lần dù cho là đại la kim tiên vu tộc cường đại nghị lực cũng không có cách nào chịu đựng chỉ có thể thông qua cùng mặt đất v à chạm phát tiết trong đầu thống khổ t ui đây cũng là thiên đạo c h i khóa cực kỳ cứng hãn so với sinh tử phù càng thêm bá đạo hoàn toàn không có chậm rãi gần trực tiếp cưỡng ép cải biến khiến cho thần p h ụ vũ sư bai kiến đại đế vu thiên đi bai kiến đại đế ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ hết thể liền khôi phục tình cảnh mấy tên vu tộc cường giả nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng trung thành ừng đứng lên đi mang bản đế tiến về yêu tộc chỗ tề thiên đối với mấy tên vu tộc cường giả chuyển biến căn bản không kinh ngạc tại thân công báo cùng bá ấp khảo trên thân đã cảm thụ qua khác biệt duy nhất chính là vu tộc cường giả kiên trì mấy phút đồng hồ mà thân công báo cùng bá ấp khảo trực tiếp bị đồng hóa yêu tộc bạch trạch nhìn gặp tình huống không đúng sớm đã xuất lĩnh mấy tên cường giả yêu tộc rời đi bây giờ không biết phải chăng là sẽ xuất linh yêu tộc di chuyển tề thiên cũng không muốn toi công bận rộn chưa thu phục vu tộc còn sót lại tại bộ lạc vu tộc liền lao thẳng tới yêu tộc chỗ quả nhiên tề thiên theo chúng vu tộc cường g i ả đến yêu tộc trụ sở lúc sau đã yêu đi nhà trống sắc mặt biến đến trầm nhìn thật chẳng lẽ muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã c h ẳ n g đại đế không buồn bực thần có biện pháp nhìn thấy tề thiên có chút khó coi khuôn mặt vũ sư mau chạy ra đây nói ra thần xác cung kính khó có thể tưởng tượng đây cũng là thượng cổ ủy c h ấ n yêu tộc vũ sư đơn giản như cùng một nô b ộ c tề thiên khó coi biểu lộ có chút thu liễm hai mắt lóe lên mình làm sao quên yêu tộc kẻ thù cũ vũ tộc hướng về vũ sư nhẹ nhàng điểm một cái đầu ra hiệu nó bắt đầu vâng đại đế vũ sư lần nữa cung kính nói sau lưng mấy tên vũ tộc đại la kim tiên cừng giả lại không có chút nào phản cảm ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên chỉ sợ vũ sư nếu là biểu hiện ra xếp hợp lý trời chút nào bất kính không cần tề thiên xuất thủ vẹn vẹn sau lưng vu tộc cừng giả đều sẽ không bỏ qua h ắ n đây cũng là thiên đạo chi khóa bá đạo khóa tận thiên đạo bên dưới chứ thiên văn vận cường đại d ư ơ n g nào chưa xong còn tiếp chương 265, t r u y tung chi thuật bắc minh chi hải chương 265, t r u y tung chi thuật bắc minh chi hải lấy ta chi huyết bởi vì tổ vu chi thuật truy tung chi thuật hiện vũ sư trong miệng phát ra một tiếng khàn r i ọ n g giống to một tia huyết dịch từ trong tay bắn ra bắn về phía không trung sau đó tề thiên liền trông thấy hắn vây quanh một giọt máu đỏ tươi tại khiêu đại thần mặc dù bộ dáng buồn cười nhưng tề thiên lại là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bởi vì hắn phát hiện vũ sư nhảy lên cũng không phải là tùy ý mà là dựa theo một loại nào đó giai điệu ảo diệu lấy tinh huyết trong cơ thể câu thông trong minh minh phát tác c h ắ c không được kiếp trước tổng có một ít bộ lạc sẽ khiêu đại thần cũng không phải là đang diễn trò mà là đang câu thông trong minh minh phát tác nhưng người đời sau tộc hoặc là vu tộc thân thể tràn ngập tắc chất cũng không phải bây giờ tiền thiên chi thể làm sao có thể câu thông pháp tắc chi lực theo vũ sư động tắc không ngừng di động trên không máu tươi quang mang hào phóng trở nên càng thêm l o á mắt màu đỏ tươi quay trúng quanh trúng quanh xoáy đi một vòng phảng phất tại thu thập yêu tộc khí tước sau đó hướng về nơi xa bay đi đại đế đã đã tìm được vũ sư hướng về tề thiên xoay người hành lễ ngữ khí cung kính nói